Hoàng Thời, Hoàng Chiêu, các ngươi hai cái lại ở nghịch ngợm. Núi giả sau đột nhiên truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm, Hoàng Chiêu quay đầu lại nhìn lại, lại là Hoàng Hốt, lôi kéo Hoàng Thời xoay người liền phải chạy, mới vừa hạ núi giả, liền bị người tới một tay một cái, tất cả đều sách. Mấy ngày trước đây không phải cùng các ngươi hai cái nói, trong khoảng thời gian này không được tới ngự hoa viên lăn lộn sao. Nếu là lại không nghe lời, liền đến ta chỗ đó trụ chút thời gian, vừa lúc làm ta nhìn xem các ngươi công khóa như thế nào. Người nọ xách theo Hoàng thời cùng Hoàng Chiêu đã đi tới, Hoàng thời cùng Hoàng Chiêu hoàn toàn không có vừa mới kiêu ngạo kính nhi, hai người đều tùng đầu, không chút nào phản kháng. Tô thị dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy người nọ dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, hán tướng mạo thanh tuấn, dáng người cân xứng, quả nhiên là một thân hảo khí độ, làm người vừa thấy liền cảm thấy định là xuất thân tôn quý người, làm nàng trong lòng giống như suy một con thỏ giống nhau, thùng thùng lom nhảy. Hoàng Chiêu lấy lòng nói, đại ca ca, chúng ta cũng không có làm cái gì nha. Ngươi nếu là đem chúng ta mang đi, Hoàng Mã Ma sẽ xuất ruột. Nay ngươi tới đúng là tìm không thấy đệ đệ tìm lại đây Hoàng Huy. Hoàng Huy khẽ cười nói, yên tâm, ta mới vừa đi vĩnh hòa cung cấp Hoàng Mã Ma thỉnh qua an. Hoàng Mã Ma bị các ngươi hai cái làm ầm ý lợi hại, tiêu ta hảo hảo quản còn đâu. Hoàng Thời cười làm lành nói, đại ca, là các nàng trước hái được quý ngạch nương hoa, chúng ta hai cái cái này đều, ngạch, tiểu trường đại giới, đối, quý ngạch nương nói qua, đã kêu tiểu trường đại giới. Ngươi học kia điểm thanh ngữ, cũng đừng khoe khoang Hoàng Huy cười điểm điểm đệ đệ đầu, đợi lát nữa đi vinh thọ cùng, bảo đảm ngươi biết cái gì kêu tiểu trường đại giới. Hoàng Huy một tay một cái đem hai cái hồn thế ma vương đều chân áp ở, mới nhìn về phía còn che lại đôi mắt lan thanh mục cùng chân tay luôn cuốn Tô Thị, hòa nhã nói, các ngươi là này giới tú nữ đi. Này hai cái tiểu nhân quá nghịch ngậm chút, kinh đến các ngươi, mau chút trở về đi. Tô Thị đỏ mặt vén áo thi lễ, nói, đà tạ đại A ca. Lan Thanh Mục lại không thuận theo Không buông Tha nói, nếu muốn đi Vịnh Phạo cùng, ta đây cũng phải đi trông thấy tỷ tỷ. Tô thị lại nhìn một cái kéo nàng một chút, Lan Thanh Mục lại ném tới Tô thị tay nói, ta đôi mắt này hiện giờ còn đau, đi tỷ tỷ chỗ đó thỉnh thái ý ỉa đến xem không được sao? Hoàng Huy Thu hồi trên mặt tươi cười, thanh âm cũng trầm xuống, dưới thân là tú nữ, vẫn là không cần tự tiện xông vào hậu cung hảo, đôi mắt bị thương, ra sẽ tự kêu thái ý ỉa đi bắc năm sở cho ngươi nhìn một cái. Dứt lời, Hắn lôi kéo hoàng thời cùng hoàng chiêu hướng ngự hoa viên ngoại đi đến, đi ngang qua lan thanh mục bên người khi, hắn ngừng một chút, nhìn thoáng qua lan thanh mục trên đầu hoa mẫu đơn, lạnh lùng nói, này ngự hoa viên một thảo một mục đều không phải ngươi này thân phận nên động, trở về kêu ma ma hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ đi. Lan thanh mục khí rầm chân, lại bị tô thị gắt gao giữ chặt, thẳng đến ba cái AK bóng dáng biến mất ở tầm nhìn, tô thị mới buông ra lan thanh mục, thở dài nói, Muội muội ngươi tính tình này cũng quá nóng nảy. Mặc dù ngươi là quý phi nương nương mội tử, nhưng kia mấy cái đều là hoàng tử, ngươi làm sao dám. Lan Thanh mộc tự cho mình rất cao, là thật sự lấy chính mình đương hoàng chiêu trường bối, hiện giờ bị làm cho tô thị mặt như thế rơi xuống mặt mũi, khi thằng khóc, cũng không đợi tô thị, chính mình một người chạy về Bắc Nam Sở. Hoàng Huy nói muốn đi Vĩnh Thọ Cung, trên thực tế lại là bắt lấy này hai cái tiểu nhân hướng khôn ninh cung đi. Khôn ninh cung, Hoàng Hậu cùng Lan Thanh Y cùng mời đến mấy cái tú nữ hàn huyên trong chốc lát, liền theo ma đưa các nàng trở về ra cửa thời điểm lại vừa lúc gặp được tiến vào hoàng huy huynh đệ ba người chúng tu nữ né tránh đến một bên trong đó dẫn đầu một cái diện mạo đoan trang tú nữ lại là cố ý vô tình nhìn hoàng huy liếc mắt một cái sau đó lại phía dưới đầu đi hoàng huy mấy cái vào cửa sau những cái đó tú nữ mới đi theo mama đi ra ngoài liễu hố lộc mộ tình nhỏ giọng đối đồng giai ngọc quyển nói tỷ tỷ vừa mới nhưng thấy rõ đại a ca bộ dạng ta cũng chưa dám ngẩng đầu đồng giai ngọc quyển lại lắc lắc đầu Ta cũng không có thấy rõ ràng. Đi theo các nàng phía sau tận mắt nhìn thấy đến đồng dai ngọc uyển ngẩn đầu xem Hoàng Huy y nhị căn giác la lục khỉ hơi hơi mỉm cười, lại là cũng không có nói phá, chỉ là trầm mặc đi theo. Không ninh cung nội, thấy Hoàng Huy bắt lấy hai cái tiểu nhân tiến vào, Lan Thanh y hề cười nói, vẫn là đại ác ca lợi hại, có thể quản được này hai cái tiểu ma tinh, không bằng ngươi đơn giản mang đi Nam Tam sở trụ một đoạn nhật từ đi, hảo gọi bọn hắn học học quy củ. Ngạch nương! Hoàng Chiêu lập tức bổ nhào vào lan thanh ý gì trong lòng ngực, cọ tới cọ đi làm nũng, Hoàng Chiêu thứng ngoan Ngài không thể như vậy nhẫn tâm. Tất cả mọi người bị hắn chọc cười, Hoàng Huy lại nói, quý ngạch nương, vừa mới ngài ra tù nữ ở ngự hoa viên thương tới rồi, ngài thỉnh Thái ý ý đi Bắc năm sở nhìn một cái đi. Hoàng Chiêu co rúm lại một chút, thấp giọng nói, nàng mới không thương đến đâu, đó là sạch sẽ thủy. Hoàng Hậu vội hỏi đã xảy ra cái gì, Hoàng Huy đại khái nói một chút, lại xin lỗi đối lan thanh ý ý, ý nói, quý ngạ vừa mới kia cô nương muốn gặp ngài, đều ta cấp ngăn cản. Cản hảo lan thanh y rìa khen, chỉ tiếp ta kia hoa mẫu đơn, vốn định quá mấy ngày chuyển đến cấp hoàng hậu nương nương ngắm cảnh, lại không nghĩ bị người lạt thủ tồi hoa. hoàng hậu phân phó cung nữ đi thỉnh thái y sau đó mang theo cười nhìn chầm chầm hoàng huy xem, lan thanh y y biết nàng muốn nói cái gì, vội vàng lôi kéo hai cái tiểu nhân đứng lên nói, ta liền không quấy giày nương nương, này hai cái tiểu nhân quá nghịch ngậm, ta đưa đi cấp hoàng thượng nhọc lòng đi. dứt lời. Nàng liền cáo lui. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, Hoàng hậu kêu Hoàng huy ngồi vào bên người nói, vừa mới đi ra ngoài kêu mấy cái tú nữ ngươi nhưng thấy được. Nhưng có vừa ý. Hoàng huy tức khắc đỏ mặt, vội văng nói, ta nơi nào chú ý này đó. Nàng, các nàng đều cúi đầu, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hoàng hậu cũng không thúc giục hắn, chỉ là nói, lần này nhất định phải cho ngươi tuyển cái đích phúc tấn ra tới. Ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, quá hai năm cũng muốn đi ra ngoài khai phủ, sớm một chút định ra tới mới hảo. Này đích phúc tấn người được chọn tuy rằng nói là ngươi Hoàng A Mã làm chủ, nhưng là ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng ngạch nương nói nói. Hoàng Huy đỏ mặt ngượng ngùng sau một lúc lâu, mới thì thào nói, nếu là cái tính cách trầm ổn hiền lành liền hảo. Lại nói bắc năm trong sở, Lan Thanh Mục trở về thời điểm đôi mắt đã không đau, cũng liền không hề như vậy nóng nảy, chờ Tô Thị theo kịp thời điểm, nàng nhỏ giọng xin lỗi, Tô tỷ tỷ đừng giận ta, ta vừa mới đôi mắt đau lợi hại, cho rằng muốn mù đâu, mới có thể phát giận. Đệ 198 trang. Tô Thị lắc đầu nói, ta không sinh khí, chỉ là lo lắng ngươi, từ Ca tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là ta nhìn kỹ, hắn dùng thủy đều là sạch sẽ, ngươi đôi mắt sẽ không có việc gì. Hơn nữa đại Ca cũng nói trong chốc lát sẽ tiêu thái ý thì tới xem ngươi. Nàng lời nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đối lan thanh một cấn tượng trở nên bất đồng, cái này mặt ngoài thoạt nhìn kiểu nhu hòa khí tiểu cô nương, trên thực tế tính tình táo bạo thực, lại là làm nàng có tâm xa cách. Lan Thanh Mục không biết tô thị ý tưởng, chỉ đương việc này đi qua, không bao lâu, từ khôn ninh cũng trở về tú nữ nhóm liền đi đến, mà này Bắc Nam sở liền lớn như vậy, tú nữ nhóm cắt coi ở chung tốt tiểu tỉ muội không nhiều ít công phu, đại gia liền đều biết, hoàng hậu là tự cấp đại ca tuyển phúc tấn. Nam Khê Lan biết sau âm thầm may mắn, nàng trong lòng chỉ có tứ gia, nếu như bị tuyển cho Hoàng Huy, kia chính là muốn bực chết, Lan Thanh Mục đối Hoàng Huy càng không có gì ấn tượng tốt chỉ nhớ do hắn giúp đỡ kia hai cái tiểu A-ca huy hiếp chính mình tới, càng không thể đối hắn có cái gì ý tưởng, chỉ có tô thị trộm thở dài, giống đại a như vậy người tốt, nếu là có thể lúc nào cũng nhìn thấy, đối nàng tới nói lại là so lưu chữ này trong cung muốn tốt hơn nhiều. Mặc kệ này đó tú nữ nhóm nghĩ như thế nào, điện tuyển như cũng là thực mau liền tới rồi. Bất quá lại cùng năm phi tưởng không giống nhau, Thái Hậu cũng không có lại đây, mà tứ ra cùng Hoàng Hậu lại là lại đây, chủ yếu là tưởng cấp Hoàng Huy Hảo hảo chọn cái phúc tấn lần này yêu cầu chỉ hôn tông thất con cháu tương đối nhiều thông qua phục tuyển tú nữ nhóm kỳ thật đều có nơi đi lúc này nói là muốn điện tuyển kỳ thật tốc độ thực mau có nơi đi đều đường trưởng tứ hôn dư lại đó là phong phú hậu cung cùng với mấy cái hoàng tử phúc tấn lan thanh y cùng hoàng hậu xem trọng mấy cái tú nữ đều xếp hạng cuối cùng nhưng thật ra năm khê lan lan thanh y cùng tô thị xếp hạng phía trước tới rồi các nàng này một tổ mấy người chậm rãi về phía trước hành lễ sau đương yên, bên cạnh có thái giám cao giọng tiêu tên Gọi vào người liền tiến lên một bước, chờ mặt trên các chủ tử do hỏi. Tô thị là trước hết tiến lên, Nam Phi đối với tứ gia cười nói, này tú nữ tính lên là thần thiếp biểu muội, pha thông thi thư, tính tình cũng dịu ngoan, còn thỉnh hoàng thượng cấp chỉ cái hảo nơi đi. Tứ gia đối cái này tô thị trong lòng hiểu rõ, biết là Nam gia đưa vào tới, hắn hiện giờ đúng là phải dùng Nam gia thời điểm, cũng không cái gọi là hậu cung nhiều nữ nhân, liền nhìn Lan Thanh Ý liếc mắt một cái. Lan Thanh Y sớm cùng tứ gia thương lượng quá này đó tu nữ tình huống đối với tứ gia tùng tùng cái mũi vẫn là nói nếu nói tốt nơi đi còn có so này tử cấm thành càng tốt sao nếu là Nam phi biểu muội chi bằng lưu tại trong cung cùng, cùng ngươi làm bạn Nam phi không nghĩ tới Lan Thanh Y gì thế nhưng dễ dàng như vậy làm nàng được như ước nguyện câu nói kế tiếp liền nghẹn trở về ngượng ngùng cười nói quý phi nương nương rộng lượng thần thiếp tự nhiên là không lời gì để nói tô bồi thịnh nghe được nơi này rất có ánh mắt cấp tô thị đưa lên túi thơm. Tô thị đôi tay run rẩy nhận lấy, tuy rằng đã sớm biết chính mình chú định vận mệnh, nhưng nàng vừa mới vẫn là ông có một tia hy vọng, hiện giờ, lại là hết thể đều trần ai lạc định. Tô thị tạ ơn lui trở về, thái giám tiếp tục tiêu tên, tiếp theo cái đi lên lại là Lan Thanh Mục. Nam Phi lại là trước mở miệng nói, đây là Quý Phi ra tiểu muội, không bằng cũng lưu tại trong cung đi, có thể cùng Quý Phi nương nương làm bạn đi. Lan Thanh Y ghi lại là hoành nàng liếc mắt một cái nói, lần này tông thất con cháu yêu cầu chỉ hôn giả đông đảo. Nam Phi lại hướng về Hoàng thượng, cũng không thể nhìn đến tốt đều hướng trong cung thu, nếu là ta nhà mẹ đẻ tiểu muội, ta đây liền hào phóng một hồi, thỉnh Hoàng thượng tứ hôn cấp chưa thành thân tông thất con cháu đi. Lan Thanh Mục nghe nàng nói như vậy, trong lòng thần trường, nàng sợ chính mình lại không mở miệng thật sự bị ban cho cái gì bất nhập lưu tông thất đi, cũng bất chấp quý củ, cắn răng mở miệng nói, thần nữ nguyện ý lưu tại trong cung làm bạn tỉ tỉ tả hữu. Nam Phi khỏe miệng lộ ra một mặt mỉm cười, quay đầu lại đắc ý nhìn về phía Lan thanh ý Trưng 88 hợp lại một tiểu trương thế thao. Hảo, việc này liền y quý phi đi tứ ra nhàn nhạt mở miệng, tỉ mội hai cái đồng thời tiến cung sự tình về sau liền miễn đi, trong cung không có chống không cung điện, thiếu chọn vài người. Lan thanh y thiếu chút nữa cởi ra tới, tứ ra này lý do tìm cung quá không tiêu chuẩn, tuy rằng nói tiên đế phi tần chiếm đông lục cung, tây lục cung trung sắc thật đều có chủ vị, nhưng này tân tiến cung tú nữ phần lớn đều là cái thường ở đáp ứng gì đó, nhiều nhất bất quá quý nhân. Từ trước đến nay không có định số, tùy tiện ở tại cái nào trong cung đều khiến cho, chẳng qua là tứ ra chính mình không nghĩ muốn thôi. Tứ ra lời này vừa ra, sắc mặt đại biến không ngừng là đang đứng ở phía trước lan thanh mục, còn có đứng ở nàng mặt sau năm khê lan, nàng chính trộm nhìn chầm chằm tứ ra xem, nghe được lời này tức khắc dưới chân mềm nũng, thiếu chút nữa ké ngã trên mặt đất. Nàng bất thình lình động tác, làm ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đi, năm khê lan theo bản năng ngẩn đầu đi xem tứ ra, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nửa là ủy khuất nửa là cầu xin, tứ ra đối thượng nàng ánh mắt, lại là trong lòng trầm xuống, như vậy ánh mắt làm hắn có loại dị thường quen thuộc cảm giác, phảng phất giống như kết trước. Lan Thanh Y Ghi nhận thấy được tứ gia khắc thường, nghiêng đầu xem qua đi, mà năm phi còn lại là trong lòng hoàng hốt, cường cười nói, tiểu mội vô trạng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tứ ra trầm tư một lát, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, phất tay nói, quý phi muội muội trước để lại thẻ bài, nơi đi chấm lại suy xét hạ Năm Phi muội muội cũng giống nhau đi. Lời vừa nói ra, Lan Thanh Y đi cùng năm Phi sắc mặt đều không tốt lắm, hoàng hậu nhìn trường hợp cứng lại rồi, mở miệng giải vây nói, mặt sau tù nữ mỗi người đều là tốt, lại hảo hảo suy xét hạ cũng kiến cho, hôm nay trước đều xem qua lại cùng nhau chỉ hơn đi. Như thế, hợp với mặt sau một tổ tù nữ, thêm lên 7 người, liền đều bị giữ lại, nhưng thật ra có vẻ Lan Thanh một cùng năm Khê Lan không có như vậy sung ra. Điện tuyển qua đi, Lan Thanh Y đi cũng không đợi tứ gia. Trực tiếp trở về Vĩnh Thọ Cung, Tứ Gia biết nàng trong lòng không thoải mái, liền chính mình theo đi lên. Tiến phòng, Lan Thanh Y Gia liền đưa lưng về phía cửa ngồi xuống, cũng không phản ứng theo vào tới Tứ Gia, Tứ Gia chính mình đi tới, ngồi vào bên người nàng. Hồng nói, chấm không phải đáp ứng rồi phải cho Lan Thanh Mục chỉ ra đi sao, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra nơi đi thôi, ngươi không thích, chấm lại như thế nào sẽ lưu lại. Lan Thanh Y lìa lại bất vi sở động, mà là quay đầu lại gắt gao nhìn chầm chầm Tứ Gia đôi mắt nói. Nam Khê Lan ta cũng không thích. Đệ 199 trang. Tứ ra ở trong lòng thở dài một hơi, làm bạn nhiều năm, Thanh Thanh đã có thể nhìn thấu hắn, nhưng hắn đối Nam Khê Lan, xác thật có chút không giống nhau cảm giác, ánh mắt của nàng quá mức quen thuộc, làm hắn không thể không nghĩ nhiều, nếu nàng thật sự cũng là trọng sinh người, kia hắn lại như thế nào có thể yên tâm phóng nàng ra cung đi. Nhưng lời này lại không thể đối Thanh Thanh nói rõ, tứ ra chỉ có thể thở dài nói, chấm đạp ứng người, lưu nàng ở trong cung cũng sẽ không chạm vào nàng. Lan thanh ý gì nguyên bản ghen tung mộc lan tràn trong lòng lại bởi vì tứ gia những lời này mà trồi lên một tia nghi hoặc, nàng nháy mắt liên tưởng đến tứ gia đối nạp dầm tinh đức thái độ, lúc trước nàng liền cảm thấy tứ gia có điểm không thích hợp, mà hiện giờ hắn đối năm khê lan thái độ, liền càng không thích hợp. Nếu thật là coi trọng, không cần thiết nói không chạm vào, nếu không phải coi trọng, còn một hai phải đem nàng lưu tại trong cung, đó có phải hay không thuyết minh năm khê lăng miếu là chỉ hôn cấp người khác, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tứ gia. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng thật ra làm nàng trong lòng ghen tuông không thấy. Lan Thanh y lìa hãy rối tay giữ chặt tứ ra tay, hỏi, ra không gạt ta. Chấm khi nào đã lửa gạt người, thế nhưng nói ngốc lời nói. Tứ ra vô vô tay nàng, thanh thanh, tin tưởng chấm, chấm cung có chính mình khổ chung. Nam Khê Lan, liền làm nàng ở trong cung bồi Nam Phi đi. Mà lúc này rực khôn cung nội, Nam Thị tỉ mội lại là đại xào lên. Nam Phi khí nước mắt đều rất ra tới, khóc dòng nói, người rốt cuộc muốn làm gì à. Ta cho rằng năm già có ta một người hy sinh là đủ rồi, ta tại đây trong cung nhất thời không dám thả lỏng, không ngừng đi tranh, vì cái gì, còn không phải là vì có thể làm ngươi không cần hy sinh chính mình hạnh phúc sao. Em đẹp đứng đắn phúc tấn ngươi không làm, vì sao càng muốn cuốn tiến này hậu cung chúng tới. Nam Khê Lan lại là mặt vô biểu tình nói, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Ngươi không phải ta, lại như thế nào biết ta không nghĩ tiến cung. Cùng với gả cho một cái tầm thường người. Ta nhưng thật ra tình nguyện tại đây trong cung tranh một tranh. Ngươi cho rằng vào cung là có thể được vinh sủng sao. Nam Phi cả giận, hiện giờ trong cung quý phi độc đại, liền hoàng hậu mẫu tử đều nẻ xa ba thước, ngươi tiến vào cũng bất quá như ta giống nhau đang ở lãnh cung, thật sự liền đăng giá. Nam Khê Lan cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ, chính ngươi không được, không đại biểu ta không được. Ngươi là ngự tứ chắc phúc tấn, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến tận đây, chẳng lẽ bất giác hổ thẹn sao? Ngươi! Nam Phi không nghĩ tới chính mình trả giá thế nhưng đổi lấy thân mội mội như vậy nhục nhã, cũng là áp không được trong lòng tức giận, ngươi cũng đừng quên, hoàng thượng chính miệng nói, sẽ không lại kêu thân tỷ muội cùng nhau tiến cung. Nam Khê Lan dùng thương hại ánh mắt nhìn Nam Phi, đứng dậy, xoay người liền đi bên nói, tỷ tỷ, khó trách ngươi vào cung lâu như vậy như cũ không được sủng ái, thế nhưng là liền hoàng thượng tâm tư đều đoán không ra, ta cùng ngươi đánh đố, ta tất nhiên sẽ lưu tại trong cung, bởi vì hoàng thượng đã chú ý tới ta, hắn ánh mắt. Ta có thể xem hiểu. Dư lại vài vị tú nữ nơi đi thực mau liền định rồi xuống dưới, ngoài dự đoán mọi người chính là, tứ gia cuối cùng cấp hoàng huy định ra phúc tấn, lại là không hiện sơn không lộ thủy y y nhị căn giác la thị. Mặt khác mấy người, trừ bỏ năm thị bị phong làm quý nhân ngoại, đều tông thất, hoặc vì phúc tấn, hoặc vì chắc phúc tấn, cũng đều xem như tốt nơi đi. Lan Thanh Mục bị tứ gia chỉ cho mười lăm gia làm chắc phúc tấn, đối với Lan gia tới nói, cũng coi như là thù vinh. Nhưng Lan Thanh một trong lòng lại như thế nào cũng không thể tiếp thu, dựa vào cái gì nằm phi muội muội có thể tiến cung, mà nàng lại chỉ có thể đi cho người ta làm chắc phúc tấn. Nhưng nàng hiện giờ lẻ loi một mình ở trong cung, Lan Thanh y lìa lại không chịu thấy nàng, thật sự là một chút biện pháp đều không có. Tú nữ nhóm ở trong cung cuối cùng một ngày, trừ bỏ năm quý nhân bị mang đi dực khôn cung ở ngoài, mặt khác chưa ra cung tú nữ nhóm đều thu thập hảo đồ vật ở Bắc Năm trong sở chờ đợi tới dẫn dắt các nàng ra cung ma ma, mà ở tú nữ chung. Hiện giờ thân phận tối cao, lại là chuẩn đại phúc tấn ý, ý hề nhị căn giác la thị. Mọi người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phủ y hề nhị căn giác la thị một chút, ngay cả xuất thân hậu tộc hai vị cô nương cũng không ngoại lệ, rốt cuộc thánh chỉ đã hạ, hết thể đều thành kết cục đã định, giống các nàng loại này xuất thân cô nương, mặc dù là trong lòng không phục, cũng sẽ không làm ra cái gì thất lễ sự tình. Mà trong đó cố tình còn có cái lan thanh mục. Nàng nghe thấy đồng giai ngọc uyển khen này y y nhị căn giác la thị hảo phúc khí thời điểm, trong lòng liền tới khí, nhịn không được xuất khẩu nói, là phúc hay họa còn nói không chuẩn đâu, ai không biết tỷ tỷ của ta trong cung còn dưỡng một cái tiểu cách cách đâu. Y y nhị căn giác la thị nghe xong lời này, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình, như cũ là mặt mang mỉm cười nói, ta cũng nghe nói qua tiểu cách cách ngọc tuyết đáng yêu, nhưng thật ra rất tưởng trông thấy đâu. Lan thanh mùa không thuận theo không buông tha tiếp tục nói kia nhưng không được hảo hảo trông thấy sao, đại a ca đời này liền như vậy một cái hài tử, còn không được đương bảo bối giống nhau cung lên. Muội muội nói cẩn thận ý Nhi căn giác La thị thu hồi trên mặt mỉm cười, mặc dù ngươi là quý phi nương nương muội muội, này nguyên rủa hoàng thất tội danh, chỉ sợ cũng là gánh không dậy nổi. Nguyên rủa? Lan Thanh một cười nhạo, như thế nào tỷ tỷ ngươi còn không biết sao? Ta chính là nghe nói lúc trước sinh tiểu cách cách thời điểm, đại a ca bị thương căn bản, đời này đều không thể có con nối dõi. Đừng vội nói bậy. Người nói cái gì? Hai câu lời nói đồng thời vang lên, trước một câu là y y nhị căn giác la thị hô lên, rồi sau đó một câu lại là đứng ở cửa Hoàng Huy hô lên tới. Hoàng Huy là bị Hoàng Chiêu cùng Hoàng Thời cấp đẩy tới. Này hai cái tiểu nhân phi nói muốn tới trông thấy tẩu tử, Hoàng Huy chính mình cũng muốn nhìn một chút cái này tương lai phúc tấn, ơm ở liền lại đây, lại không nghĩ ở cửa liền nghe được Lan Thanh Mục nói như vậy một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, Hoàng Huy sắc mặt trắng bệnh. Gắt gao nhìn chầm trầm Lan Thanh Mục, trầm giọng nói: Ngươi nói lại lần nữa, ngươi nói ta làm sao vậy? Lan Thanh Mục bị bộ dáng của hắn dọa tới rồi, sau này lui lại mấy bước, không dám nói thêm nữa. Hoàng Huy biết chính mình hiện giờ đổ ở tù nữ tru ở thật sự là kỳ cục, chính là vừa mới Lan Thanh Mục nói làm hắn cả người phát lạnh, nếu nàng không phải nói vậy, Hoàng Huy còn tưởng tiến lên, Lan Thanh Mục lại xoay người liền tưởng chơi ngoại chạy, đứng ở một bên y yể nhị căn rác la thị lại đột nhiên duỗi tay ngăn cản Lan Thanh Mục, đối Hoàng Huy nói. Đại A Ca, sự tình quan trọng đại, viện này người đều không thể rời đi, đến thỉnh Hoàng hậu nương nương tới xử trí. Hoàng Huy lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức sai người ngăn chặn cửa không được bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Sau đó đối Hoàng thời cùng Hoàng chiêu nói: Các ngươi hai cái đi thỉnh quý ngạch nương lại đây một chuyến. đệ hai trăm trang. Hoàng hậu thân thể yếu đuối, Hoàng Huy thật sự không dám quấy nhiễu, chỉ có thể xin giúp đỡ với Lan Thanh ý lẻ. Hoàng chiêu xoay người liền hướng lĩnh thọ cung chạy. Trở về thời điểm không ngừng mang theo lan thanh ý đi liền tứ gia cũng đi theo tới. Tứ gia vừa đến, lập tức sai người đem này dư tú nữ đều mang về trong phòng, hợp với trong viện hầu hạ bọn nô tải cũng đều trông giữ lên, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt Hoàng Huy cùng lúc này mới biết sợ hãi lan thanh mục. Hoàng Huy thỉnh an lúc sau, liền trực tiếp hỏi tứ gia, Hoàng A Mã, nàng nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự lại không thể. Tứ gia biết việc này giấu không được, thở dài nói, thái y đi nói cũng không phải toàn vô hy vọng. Ngươi dụng tâm điều dưỡng đó là Lời này nói Hoàng Huy như bị xét đánh Sau này lào đảo vài bước Hắn là đích trưởng tử Từ nhỏ liền biết chính mình trên người lưng đeo cái gì Vì thế, hắn cũng là ở ngày đêm nỗ lực Không nghĩ kêu hắn á mã cùng ngạch nương thất vọng Mà hiện giờ, mặc dù là tứ ra nói lại biển chuyển Hoàng Huy cũng minh bạch chính mình tình cảnh Một cái không có hậu tự đích trưởng tử Lại tính cái gì đích trưởng tử Hắn đã từng tự cho là ngạo thân phận Cùng từ nhỏ đến lớn nỗ lực cơ hồ đều thành bọn nước. Này trong nháy mắt làm hắn cảm giác được, chính mình cả đời này xong rồi. Tứ ra nhìn đến Hoàng Huy trên mặt biểu tình liền cảm thấy không tốt, chạy nhanh đi phía trước vài bước, lại thấy Hoàng Huy đột nhiên phun ra một búng máu tới, sắc mặt sám trắng, mềm mại ngã gục liền. Thanh thanh, nơi này ngươi xem xử trí. Tứ ra một tay đem Hoàng Huy ôm lên, xoay người liền đi ra ngoài. Lan Thanh ý không có đuổi kịp, mà là lạnh lùng nhìn Lan Thanh Mục hỏi, chuyện này là ai nói cho ngươi? Lan Thanh Mục lúc này sợ tới mức cả người phát run. Lấp bắp nói, ta, ta chính là nghe, nghe 5 người nhà nói, tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta. Thôi lan thanh ý gì đánh gãy nàng lời nói, chậm rãi đi đến nàng bên người, túi người nói, cũng may hiện giờ tứ hôn ý chỉ còn không có hạ, ngươi không phải hao tổn tâm cơ thà rằng bảo hổ lột ra cũng muốn lưu tại trong cung sao. Ta đây liền thành toàn ngươi, ta sẽ cầu hoàng thượng cho ngươi một cái đáp ứng bị phân, từ đây, này tử cấm thành lãnh cung đó là ngươi quy tốt, ngươi thả hảo sinh đợi đi. Trưng 89 hợp lại một tiểu trương thế thao. Lan thanh một này một áo, tử cấm thành nhiều một vị lãnh cung đáp ứng, mà mặt khác ở đây tu nữ cũng bị bách ở Bắc Năm trong sở lại ở hai ngày, mới ở bảo đảm sẽ không nói ra một chữ sau, rời đi tử cấm thành, từng người về nhà đãi gà đi. Mà những cái đó hầu hạ ma ma cùng cung nữ, lại không biết đi nơi nào, tóm lại tại đây trong cung, không còn có gặp qua các nàng. Hoàng huy kinh này đã kích, lại là tinh thần xa suốt xuống dưới, cả ngày đem chính mình uống say khướt không bao giờ hỏi đến chính sự. Tứ gia trong lòng lo lắng, Hoàng hậu càng là cường chống bệnh thể, khuyên lại khuyên, lại như cũng là khuyên bất động Hoàng Huy. Hoàng hậu vô pháp, cùng tứ gia thương lượng, có phải hay không làm Hoàng Huy sớm ngày thành thân? Ilya Nhị căn giác La thị là cái thông minh cô nương, có lẽ con nàng tại bên người bồi khuyên, Hoàng Huy có thể sớm chút tưởng khai, nhưng không nghĩ tới chính là, Hoàng Huy lại cự tuyệt chỉ hôn Thánh Chỉ. Hoàng Huy mấy ngày nay gầy rất nhiều, trong tay hắn phủng chỉ hôn Thánh Chỉ, thẳng tóc quỳ gối dưỡng tâm điện cửa. Cầu tứ ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu nghe tin tới rồi, dương dương nói: Y nhị căn giác la thị tuy rằng xuất thân không tính hiển quý, nhưng ta cùng ngươi hoàng a mã đều cảm thấy này giới tu nữ nàng tính tình tốt nhất, đoan trang đại khí lại thông tuệ bình thản, sẽ là cái hảo phúc tấn người được chọn. Ngươi đây là cảm thấy nàng nơi nào không hảo sao? Hoàng huy dập đầu nói: Ngạch nương, nàng thực hảo, nơi nào đều hảo, là ta không xứng với nàng. Như vậy tốt cô nương, gả cho ai đều có thể qua đến hảo. Cần gì phải bồi ta cái này phế nhân đâu? Ngươi này nói chính là nói cái gì? Hoàng hậu thấp thấp ho khan vài tiếng, chẳng lẽ liền bởi vì điểm này sự, ngươi đời này đều không thành thân? Hoàng huy cúi đầu túi người trên mặt đất, ngạch nương, ta chỉ là không nghĩ chậm trễ bất luận kẻ nào, Ta cả đời này cũng liền như thế, cầu ngạch nương thành toàn. Hoàng hậu ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, nàng trong giọng nói tràn ngập vô tận bi thương, ta quả nhiên là đem ngươi dạy hư, dưỡng phế đi, rất tốt năm nhi. Thế nhưng không chịu được như thế một kích. "Thôi, ngươi nếu là khăng khăng như thế, ta đây cái này đương ngạch nương cũng chỉ có hướng đi hoàng thượng tỉnh tội, chỉ đổ thừa ta không giáo hảo ngươi." Dứt lời, nàng không ở để ý tới còn nằm ở trên mặt đất Hoàng Huy, lập tức đi vào dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện nội, Lan Thanh Y Nhi đang ở cấp khí bước khói tứ gia hỏa, đè nặng hắn trước ngồi giảm nhiệt khí tái kiến Hoàng Huy, để tránh hắn ở nỗi nóng, làm ra cái gì bị thương phụ tử cảm tình sự tới. Hoàng hậu vừa vào cửa, Thẳng tắp liền muốn hướng trên mặt đất quỷ, lại bị Lan Thanh Y liễu mau tay nhanh mắt đỡ lấy, nâng đến tứ gia bên cạnh ngồi xuống. Hoàng hậu rơi lệ nói, là ta không có bảo vệ tốt hắn, lại đem hắn giao quá mềm yếu, hiện giờ, nhưng như thế nào cho phải? Tứ gia hất mặt, trong lòng cũng có ảo não cùng tự trách, hắn trầm giọng nói, không thể từ hắn hồ nháo, hôm nay nếu chấm dung hắn cự hôn, ngày mai trong triều đình không chừng sẽ truyền thành bộ dáng gì, chẳng lẽ hắn còn tưởng tùy ý người trong thiên hạ nhạo báng sao? trong điện lâm vào một trận chớm mặc, ngoài điện lại tí tách tí tách hạ mưa nhỏ lan thanh y lìa đứng dậy có chút lo lắng nói đại a ca thân thể sợ là chịu không nổi lạnh lẽo ta đi khuyên nhủ hắn đi tứ gia có chút ý vị thâm trường nhìn lan thanh y lìa lan thanh y lìa đối với tứ gia hơi hơi mỉm cười nói gia yên tâm ta đều hiểu hoàng huy ánh mắt dại ra quỳ trên mặt đất lan thanh y lìa ra tới hắn cũng chưa phát hiện thẳng đến lan thanh y kêu tiểu thái dám cho hắn phủ thêm một cái áo choàng hắn mới hồi phục tinh thần lại Có chút suy yếu đối với Lan Thanh Y thì cảm kích nói, đà tạ quý ngạch nương. Lan Thanh Y phất tay kêu chung quanh bọn nồ tài đều đi xa chút, mới vừa hỏi Hoàng Huy, đại A ca hiện giờ quỷ gối nơi này, rốt cuộc là nghĩ muôn cái gì đâu. Ngươi biết rõ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không có khả năng làm ngươi tuổi già cô đơn cả đời, này việc hôn nhân, liền tính không phải y đi hả nhị căn giác la thị, không phải hiện tại, nhưng Trung Quy vẫn là muốn kết, ngươi hiện giờ làm như vậy, trừ bỏ bị thương bọn họ một mảnh ái tử chi tâm, lại có gì ý nghĩa. Hoàng Huy cắn cắn môi nói, ta chính là không nghĩ chậm trễ nàng. Không, ngươi không phải lan thanh y không chút khách khi nói, ngươi trong lòng khó nhất tiếp thu, cũng không phải y, y hề nhị căn giác la thị gả cho ngươi lúc sau có thể hay không có con nối roi, bởi vì dưới bầu trời này, không hài tử nữ nhân có rất nhiều, ai cũng không thể bảo đảm nàng gả cho người khác, liền nhất định sẽ có con trai con gái. Mà hiện giờ, ngươi nhất không thể tiếp thu chính là chính mình thoát ly khống chế vận mệnh, đại A Ca, ngươi thực yếu đối. Ngươi căn bản không dám đi đối mặt vô pháp đoán trước tương lai, ngươi đang trốn tránh. Đệ 201 Trang Chính là quý ngạch nương Hoàng Huy cũng đỏ hốc mắt, ta còn có cái gì tương lai đang nói. Lan Thanh Y dịch túi đầu nhìn về phía hắn, tương lai, trước nay đều là muốn chính mình đi tranh thủ, ngươi mới bao lớn tuổi, còn không còn đếm thử quá, làm sao biết chính mình không có tương lai. Đại A-ca, nếu là Hoàng thượng muốn từ bỏ ngươi, kia đại nhưng tùy ý việc này Lan chuyển đi ra ngoài, phải biết rằng, Hoàng thượng nhưng không thiếu con nối d Chính là hắn không có, hắn hao hết tâm tư áp xuống sở hữu, chính là đối với ngươi còn ôm có rất lớn hy vọng, nếu là có một ngày, ngươi phát hiện sự tình có chuyển cơ, nhưng lại bởi vì ngươi hôm nay yếu đuối cùng trốn tránh làm ngươi mất đi cơ hội, kia mới là nhân sinh ăn năn. Nàng nhẹ nhàng ngồi sổn xuống thân mình, cùng Hoàng Huy đối diện, Hoàng thượng không có từ bỏ, Hoàng hậu không có từ bỏ, thậm chí liền ta cái này người ngoài, đều không cho rằng ngươi liền không có cơ hội, ngươi thật sự muốn tự đoạn đường lui, không hề cho chính mình lưu một đường hy vọng. Hoàng Huy vốn dĩ cảm thấy chính mình đã là tâm như cho tàn, lại bị Lan Thanh Y Ghi nói lại bốc cháy lên một tia hy vọng, Lan Thanh Y Ghi cũng không cần hắn trả lời, chỉ thấy hắn ánh mắt có biến hóa, liền đứng dậy. Đại A -ca, đừng làm thân giả đau thù giả mau, ngươi quá càng tốt, những cái đó sau lương ước gì ngươi chết nhân tài sẽ càng khó chịu, không cần ấu trĩ đi thương tổn quan tâm người của ngươi, ngươi cũng nên làm chính mình càng cường đại một ít. Lan Thanh Y Ghi cũng không hề quản Hoàng Huy, nói xong liền đi trở về dưỡng tâm điện. Hoàng Huy nắm chặt nắm tay, hướng tới phòng trong thật sâu khái một cái đầu, tiện đà đứng dậy, đem kia chỉ hôn thánh chỉ ôm vào trong ngực, chờ tiểu thái dám căng dù lại đây, liền xoay người rời đi. Dưỡng tâm điện nội, Hoàng Hậu cảm kích lôi kéo Lan Thanh Y rìa tay, mắt rưng rưng, muội muội, ta. Lan Thanh Y thì cười đánh gãy Hoàng Hậu nói, Hoàng Hậu cùng ta còn khách khí cái gì? Đại A ca cũng coi như là ta nhìn trường lên, hắn chỉ là bị ngại cùng Hoàng Thượng bảo hộ thật tốt quá, hiện giờ tuy rằng đau lòng hắn trải qua chắc trở nhưng ta cảm thấy chưa chắc chính là chuyện xấu ngọc không mài không sáng kinh này một chuyện ta nhưng thật ra cảm thấy đại a ca sẽ trưởng thành lên hoàng hậu cùng nàng tương giao nhiều năm biết nàng tính tình cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng tứ gia cáo lui sau liền rời đi chờ hoàng hậu đi xa tứ gia từ phía sau đem lan thanh ý ôm vào trong ngực thấp giọng nói chấm phía trước đã nói với ngươi sự tình là thiệt tình nếu là hoàng huy gia lan thanh ý quay đầu lại che lại tứ gia miệng không gọi hắn nói thêm gì nữa Theo lý thuyết, ta không nên tại đây chờ đại sự thượng lắm miệng, nhưng nếu ra ngươi nguyện ý nói với ta, ta đây liền nói nói ý nghĩ của ta, mong rằng ngươi không nên trách tội. Thứ ra gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Tiên đế con nối roi đông đảo, trong đó không thiếu có năng lực người, nhưng lại nhân tranh quyền đoạt lợi mà khiến cho rất nhiều phân tranh. Những cái đó ý đồ mưu phản người sát thật tội ác tại trời, nhưng cũng có giáo dưỡng dẫn đường không tốt có lỗi. Lan Thanh Y gì nghiêm túc nói, ta hiểu biết ra. Ngươi đối đãi mỗi một cái hài tử đều rất coi trọng, mà ta cũng giống nhau. Ta không hy vọng ta hài tử biến thành vì cái kia vị trí không từ thủ đoan người. Nếu muốn, liền muốn để cao chính mình năng lực, đường đường chính chính tới tranh. Tứ gia bật cười, ngốc thanh thanh, ngươi cũng chính là gặp ra, Nếu là ở, ngươi sợ là sẽ gọi người ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Cho nên nói ta mệnh hảo nha lan thanh ý liệt mỉm cười ngọt ngào, ta gặp khai sáng cơ trí gia, lại gặp ôn nhu rộng lượng phúc tấn. Đại A-ca cũng là cái yêu quý đệ đệ Hảo Ca, Hoàng Chiêu cùng Hoàng Húc còn nhỏ, mà hiện giờ ra lại đang độ tuổi xuân, suy xét như vậy nhiều làm cái gì. Nếu là không ai gây chuyện, ta chỉ hy vọng năm tháng tính Hảo. Hảo, đều y dìa ngươi. Tứ ra đem Lan Thanh y dìa gắt gao ôm vào trong ngực, nhiều năm như vậy, hắn thanh thanh như cũ sơ tâm không thay đổi, lại kêu hắn như thế nào không thích, không quý trọng. Thôi, nàng không muốn đi tưởng đi làm, hắn giúp nàng nhìn chầm chầm đó là, nếu có thể sủng đến nàng cả đời như thế. Lại có gì không tốt? Hoàng Huy sắp đại hôn tin tức truyền khắp hậu cung, nhưng thật ra làm đại cách cách bằng thêm vài phần lũ sầu. Hiện giờ nàng đệ đệ đều phải thành thân, nhưng nàng lại như cũ liền cùng nạp dầm tinh đức thấy một mặt đều khó. Ngày ấy lúc sau, một lần nữa tỉnh lại lên Hoàng Huy lại khôi phục trước kia sức sống, vẫn luôn lo lắng hắn không dám phiền hắn đại cách cách rốt cuộc nhịn không được hướng hắn hỏi nạp dầm tinh đức tình hình gần đây. Hoàng Huy nhìn chính mình có chút é lệ tỉ tỉ, xì một tiếng vui vẻ ra tới Kỳ thật muốn gặp một lần hắn cũng không khó sao Hoàng Huy đối với đại cách cách chớp chớp mắt, ngươi đi cầu quý ngạch nương, cùng ta cùng nhau ra cung đi chơi một ngày không phải được. Đại cách cách mắt lén nhìn nhìn hắn, hỏi, cùng ngươi đi ra ngoài chơi sợ là không được, nếu là ta nói muốn cùng tương lai đệ muội cùng nhau đi ra ngoài, sợ là quý ngạch nương sẽ không cự tuyệt. Hoàng Huy tiêu sái cười, chỉ cần có thể đi ra ngoài, tùy tiện tỷ tỷ ngươi nói như thế nào. Hắn hiện giờ cũng là nghĩ kỹ, nếu Y Y nhị căn giác la thị gả cho hắn đã là tất nhiên. Hắn có thể làm chính là tận lực đãi nàng hảo chút, làm nàng không hối hận gà cho hắn, đến nỗi con nối dõi, quý ngạch nương nói rất đúng, có lẽ nỗ lực nỗ lực liền có đâu. Lan Thanh Y thì tự nhiên sẽ không ngăn bọn họ tiểu nhi nữ đi ra ngoài chơi, chỉ là gọi tới Hoàng Huy dặn dò nói, tỷ tỷ ngươi rất ít đi ra ngoài, hết thể liền đều giao cho ngươi an bài, tùy các ngươi đi thôn trang thượng vẫn là đi trong vườn chơi, chính là không chuẩn mang nàng đi 14 gia mang ngươi đi những cái đó địa phương. Cái này 14 gia tuổi tác tăng trưởng. Ái hồ nháo tính tình lại là không thay đổi, mấy năm nay nhưng không thiếu mang theo Hoàng Huy gây họa. Hoàng Huy bảo đảm nói, quý ngạch nương yên tâm, 14 thuốc hiện giờ vội thật sự, nhưng không có công phu đổi chúng ta đâu, ta liền mang theo tỷ tỷ đi thôn trang đi một chút, nhất định đi sớm về sớm. Lan Thanh Y thì lại nói, cũng không đổi, khó được đi ra ngoài một chuyến, ở thôn trang thượng trụ một đêm cũng khiến cho, chỉ là nhiều mang chút nhân thủ, bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi, không được làm nàng thương tới rồi. Hoàng Huy mỉm cười ứng hạ. Từ biệt lan thanh y li lan thanh y li nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, liền đối với bên người Lưu Hình nói, người đi theo cùng đi đi, cũng không cần câu bọn họ, chỉ nhìn đừng gặp rắc rối liền hảo. Lưu Hình ứng hạ, liền hướng đại cách cách chỗ ở đi. Chính như đại cách cách lời nói, Hoàng Huy thật sự kêu y li nhị căn rác la thị cùng nhau ra tới, y li nhị căn rác la thị vốn dị ở nhà đã gả, không nên ra cửa, nhưng nàng trong lòng thật sự là nhớ thương Hoàng Huy, ngày ấy hắn tái nhợt sắc mặt, mấy ngày nay vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu cho nên cũng bất chấp nửa nhi ra thẹn thùng, liền đồng ý lần này du lịch. đệ 202 trang hoàng huy là sáng sớm đi tiếp đại cách cách ra cửa, nạp dầm tinh đức liền chờ ở cửa cung, nhìn thấy đại cách cách xe ngựa, vội vàng đón qua đi. đại cách cách xốp lên bức màn, xinh sắn ló đầu ra đi, chỉ thấy nạp dầm tinh đức cưỡi con ngựa trắng, một thân màu xanh biển kinh trang, lại bất đồng cùng nàng phía trước gặp qua nho nhã chi khí, quả nhiên là phân chấn oai hùng, nam tử khí khai ập vào trước mặt, làm đại cách cách lại lặng lẽ đỏ mặt. Hoàng Huy cố ý dùng chính mình mã cắm vào hai người trung gian, cười nói, được rồi à, chờ tới rồi thôn trang thượng tùy tiện các ngươi thấy thế nào, tiểu ra còn phải đi tiếp tương lai phúc tấn đâu. Đại cách cách ngựa ngùng cười, trốn trở về trong xe ngựa, Hoàng Huy cùng nạp dầm tinh đức sóng vai mà kỵ, cùng nhau rủi ngựa hướng phố xá bước vào. chương 90 hợp lại một tiểu trương thế thao. Ý dì nhĩ căn giác la thị sớm đã chờ ở phủ cửa, nàng biết đại cách cách cũng phải đi, cho nên cũng không có lại chuẩn bị xe ngựa chỉ dẫn theo một cái nha hoàn dẫn theo một cái hộp đồ ăn chờ ở nơi đó. Hoàng Huy rất xa nhìn đến thân ảnh của nàng, nhanh chóng về phía trước, ở nàng trước mặt dừng lại, sau đó xoay người xuống ngựa. Hắn ngày đấy ở Bắc Nam chứng kiến đến Y Yệ Nhị căn giác La thị thời điểm, đúng là tâm thần không chừng, lại không, có nhìn kỹ nàng, hiện giờ vừa thấy, lại thấy nàng sinh thập phần thanh tú, mặt mày chi gian thanh nhã rồi lại không mất đại khí, một đôi ôn nhu con ngươi sáng lấp lánh, bên môi mỉm cười, quả nhiên làm người như tắm mình trong gió xuân. Ý Dì Nhĩ căn giác La Thị cũng ở trộm đánh giá Hoàng Huy, hắn vốn là sinh thanh tuấn, hiện giờ không giống ngày ấy sắc mặt tái nhợt, mà là mang theo thiếu niên khí phách, dơ tay nhấc chân chi gian quý khí mười phần, nhưng cố tình trên mặt mang cười, làm nàng thiếu vài phần khẩn trương, nhiều vài phần thân cận. Đại Cách Cách xốc lên màn xe, cười tủm tỉm nói, muốn xem chờ tới rồi thôn trang thượng lại xem đi, ta bảo đảm không quấy rầy các ngươi. Ý Dì Nhĩ căn giác La Thị đỏ mặt tiến lên Thình An, Hoàng Huy lại quay đầu lại đối Đại Cách Cách nói tỷ tỷ lời này sợ là là ám chỉ ta không cần quấy rầy ngươi đi. Đại cách cách toán trách chừng mắt nhìn Hoàng Huy liếc mắt một cái, dối tay đem ý đi nhị căn giác la thị kéo lên xe, hai cái đỏ mặt cô nương nhìn nhau, đều là phụt một tiếng bật cười, mới quen xấu hổ bị đánh vỡ, ở chung lên nhưng thật ra tự nhiên rất nhiều. Này hai đối tiểu nhi nữ khó được có thể cùng nhau ra tới một chuyến, cũng không vội mà hướng thôn trang đi lên, mà là trước tiên ở trong kinh thành đi dạo lên, đại cách cách là rất ít có cơ hội có thể ra tới dạo, Y lì nhị căn giác la thị kéo nàng cho nàng giới thiệu một ít ăn ngon hảo ngoạn, Hoàng Huy cùng nạp dầm tinh đức còn lại là theo ở phía sau, phụ trách đem đại cách cách cảm thấy hứng thú đều mua tới. Vài lần tưởng cùng đại cách cách đáp lời thất bại nạp dầm tinh đức có chút buồn bực nhìn về phía Hoàng Huy, thâm giọng nói, ngài không phải nói công chúa nàng là muốn gặp ta mới tìm lấy cớ ra tới sao. Thấy thế nào này tìm lấy cớ mới như là sự thật đi. Hoàng Huy thở dài, ai biết được, nữ nhân à, liền tính nàng là công chúa, cũng là thay đổi bất thường. Ai, khó được ra tới một chuyến, tùy các nàng chơi đi. Hai cái cô nương đều là hảo tính tình, cũng coi như được với nhất kiến như cố, tiểu tỷ muội kéo tay chơi vui vẻ vô cùng, lại không chú ý nơi xa đột nhiên một người một con ngựa chạy như bay mà đến, đại cách cách đang đứng ở một cái sạp trước xem mặt trên đầu hoa, chờ nàng phát hiện chung quanh ba cánh sôi nổi trốn tránh thời điểm kia mã đã mau đến trước mắt, bị kinh đến đại cách cách không kịp trốn tránh, sững sờ ở tại chỗ, đứng ở bên người nàng y, y nhị căn giác la thị vội vàng giơ tay đi kéo Nàng, hấp tấp chi gian, lại đem chính mình lộ đi ra ngoài, bị kia tuấn mã quát một chút, ném tới ở trên mặt đất. Kia cưới ngựa người cũng không để ý chính mình có phải hay không đụng vào người, lập tức về phía trước chạy đi, hoàng huy dơ lên trong tay roi ngựa cuốn lên trên mặt đất cục đá trực tiếp ném hướng kia tuấn mã, mã chân đan đầu, đường trưởng ném tới, đem kia người trên ngựa cấp quăng đi ra ngoài. Người nọ công phu cực hảo, bị vứt ra đi cũng không hoảng loạn, mà là ở không chung như người, thong rong rơi xuống đất. Sau đó quay đầu lại giận mắng, nơi nào tới tiện ra, cũng dám kinh ngạc ra mã, muốn chết sao. Hoàng Huy nhìn ý gì nhĩ căn giác la thị bị đại cách cách đỡ lên, giật giật tay chân không có gì trở ngại, mới quay đầu lại lạnh lùng nói, phố xá sâm ướt phóng ngựa đã thương người, còn dám như vậy mạnh mẽ, ngươi là người phương nào. Người nọ dẫn theo roi ngựa bước nhanh đã đi tới, sắc mặt tâm trầm, nạp dầm tinh đức chạy nhanh ngăn ở Hoàng Huy phía trước, mà Hoàng Huy mang ra tới thị vệ còn lại là chạy tới đem hiện trường bao quanh vây quanh kia nam tử vẻ mặt dâu, nhìn không ra tuổi, nhưng là dáng người cường tráng, bước đi vững vàng, lại như là tổng quân người, hắn đánh giá một chút Hoàng Huy, lại nhìn nhìn chung quanh thị vệ, đột nhiên mặt lộ vẻ tươi cười, ôn quyền nói, nô tài mắt vụ về, ngài chính là đại A.K. Hoàng Huy không nghĩ tới bị hắn nhận ra, nữ mày hỏi, người là cái nào? Người nọ xoay người quỳ xuống hành lễ, trong miệng nói, nô tài niên canh liêu cấp đại ca thịnh An, nô tài mới vừa hồi kinh, khó tránh khỏi nóng vội về nhà. Không cẩn thận kinh tới rồi vị cô nương này, còn thỉnh đại A ca thứ tội. Lại sốt ruột, ngươi cũng không thể bên đường phóng ngựa A đại cách cách đợi y hề nhị căn giác la thị đi tới, nếu là thương đến người làm sao bây giờ. Niên canh liêu lại ngữ mang khinh mà nói, cô nương nói chính là, chỉ là ta lại là không nghĩ tới, người trong sạch cô nương sẽ không có việc gì ở trên phố loạn dạo thôi. Niên canh liêu Hoàng huy mặt hàm nội ý liền tưởng tiến lên quát lớn, lại bị đại cách cách một phen giữ chặt. Đại cách cách nhẹ nhàng cười. Nguyên lai ta ái tân giác la gia thế nhưng không tính là là người trong sạch, nam đại nhân thật là cao kiến. Nhiên canh liêu trong lòng cả kinh, hắn nguyên bản cảm thấy có thể đi theo Hoàng Huy ban ngày ban mặt ở bên ngoài dạo cô nương sẽ không có cái gì lai lịch, hơn phân nửa là hắn ở bên ngoài thân mật, cho nên liền cố ý khinh mạng, nhưng nghe đến đại cách cách lời này vừa ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, tuổi này, làm Hoàng Huy như vậy che chở, lại là ái tân giác la gia, tam chín phần mười là đường kim vạn Tuế ra duy nhất nữ nhi, đại công chúa. Nhìn đại công chúa che chở cái kia bị hắn đụng vào nữ tử bộ dáng, nàng kia tám phần thân phận cũng thấp không được, hôm nay hắn xem như một không cẩn thận đụng vào ván sát thượng. Niên canh niêu chính là cái co được giãn được nhân vật, hắn lập tức đối với đại cách cách cung kính nói, nô tài mắt vụ về, không biết là công chúa, gác tội, nô tài thật sự không phải cô ý, vị kia cô nương không biết là nhà ai quý nữ, nô tài tất nhiên phái người tới cửa xin lỗi. Hắn đem thái độ phóng cực thấp. Nhưng thật ra làm Hoàng Huy cùng đại cách cách trong lúc nhất thời cũng không thể đem hắn thế nào, Hoàng Huy thấp giọng hỏi y y nhị căn giác la thị nhưng có bị thương, thấy nàng lắc lắc đầu, liền dương giọng đối niên canh liêu nói, thôi, năm đại nhân nếu đã xin lỗi, kêu liền tính, về sau chú ý chút. Đệ 203 Trang Niên canh liêu ở trong lòng cười đắc ý, hắn biết Hoàng Huy bệnh, cũng biết Hoàng Huy không thể đem hắn thế nào, bất quá là cái không có tiền đồ đích hoàng tử, lại sao có thể sẽ dễ dàng đắc tội chính mình đâu. Bất quá là yếu điểm mặt mũi thôi. Nhiên canh liều đối với Hoàng Huy cùng Đại Cách Cách cáo lui, xoay người lên ngựa liền đi rồi, Đại Cách Cách lại hỏi Hoàng Huy, "Ta coi Lục Khỉ muội muội cánh tay đều chảy ra, ngươi liền dễ dàng như vậy thả hắn đi?" Hoàng Huy cười lạnh một tiếng, "Trên đường cái cùng bực này, người dây dưa cái gì? Hôm nay cũng đừng đi thôn trang, chúng ta cùng nhau hồi cung đi thôi. Kia trước đem Lục Khỉ đưa trở về đi." Đại Cách Cách đờ ý nhĩ căn giác La thị có chút lo lắng nói, "Không cần." liền cùng nhau tiến cung hoàng huy đối với đại cách cách chớp chớp mắt lúc này không đi cáo trạng càng đại khi nào à dưỡng tâm điện khó được thanh nhàn tứ gia chính nhìn hoàng chiêu vẽ tranh hoàng chiêu tuổi tuy rằng tiểu nhưng là lại rất thích vẽ tranh tự còn nhận không ra nhiều ít liền thích cầm bút nơi nơi loạn họa. tứ gia cho hắn vẽ mấy chương đơn giản tranh thủy mặc đều hắn chiếu họa không nghĩ tới hắn thế nhưng họa ra dáng ra hình nhưng thật ra làm tứ gia có dễ dỗi hứng thú vẽ một bức càng phức tạp chút đang ở cấp hoàng chiêu nói về bút thù bút Lan Thanh Ilya nhìn bọn họ phụ tử một cái giáo một cái họa, cũng tới hứng thú, chính mình ở bên kia phô hảo giấy, tính toán họa mấy cái đa dạng, cấp hai cái tiểu nhân làm điểm giấy vỡ, họa họa liền nhớ tới trước kia xem qua phim hoạt họa, họa, nhất thời hứng khởi, liền vẽ mấy cái quy bản tiểu long, đại đại đầu, tròn trịa đôi mắt, rung đuôi đắc ý thật là đáng yêu. Tứ gia làm hoàng chiêu chậm rãi họa, chính mình còn lại là đi đến Lan Thanh Ilya sau lưng, tấm tắc lời bình nói, hoàng chiêu họa đều phải so ngươi đã khỏe, ngươi đây là cái gì câu đủ? nào có như vậy long. Lan Thanh Y dị trường hướng tứ gia, bức tranh này của ta chính là đáng yêu hấu long hảo sao? gia ngươi không hiểu không cần nói bậy. gia không hiểu họa. tứ gia bị nàng khí cười, duỗi tay ở nàng chán thượng bắn một chút. Lan Thanh Y lìa lui về phía sau hai bước, không cho tứ gia chạm vào. sau đó nói, bằng không tiêu hoàng chiêu tới bình phân xử, xem bức tranh này của ta đáng yêu không. loại này tiểu hài tử đều sẽ thích phong cách. tứ gia cái này lão nhân hoàn toàn vô pháp thể hội có hay không? Tứ gia đối với Hoàng Chiêu vẫy vẫy tay, Hoàng Chiêu lần này buông bút vẽ, nhảy lại đây nhìn về phía Lan Thanh Y Nhi họa, Lan Thanh Y Nhi đầy cõi lòng chờ mong nhìn chính mình nhi tử, chờ khen, lại nghe đến Hoàng Chiêu do dự nửa ngày, mới nói, "Ngạch nương không sợ, Hoàng Chiêu sẽ hảo hảo học họa, về sau cho ngươi họa đa dạng." Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là trong giọng nói ghét bỏ chi ý đã bộc lộ ra ngoài. Lan Thanh Y khí rối tay liền đi chụp hắn, tên tiểu tử thối này càng lớn càng không đáng yêu. Tứ gia giúp Hoàng Chiêu ngăn lại nàng. Cười nói, tiểu hai tử cũng sẽ không nói dối, thanh thanh ngươi cũng không thể mang thủ a. Lan thanh y gì hãy tay đem chính mình họa đa dạng gấp lại cầm ở trong tay, dâm chân nói, các ngươi phụ tử hai cái chính mình chơi đi, ta đi tìm ta tiểu hoàng húc, về sau hai ngươi mơ tưởng lại muốn ta cho các ngươi theo đồ vợ. Dứt lời, nàng xoay người liền hướng ngoài điện đi đến. Tứ ra cùng hoàng chiêu ở nàng phía sau nhìn nhau liếc mắt một cái, phụ tử hai cái đột nhiên cùng nhau cười ha ha lên. Lan thanh y gì mới đi tới cửa. Liên nhìn đến buồn hẳn là ở thôn trang thượng chơi hai đối nhì nữ cùng nhau đi đến, nàng ngạc như nói, các ngươi như thế nào đã trở lại, không phải nói có thể ở một đêm sau. Đại cách cách tiến lên giữ chặt Lan Thanh Y dề tay, làm núng nói, quý ngạch nương, ngài mau mời Thái Y dì cấp lục khỉ nhìn xem, nàng bị thương. Lan Thanh Y trong lòng giật mình, một bên gọi người đi thỉnh Thái Y dì, một bên nhìn về phía đi theo đại cách cách lưu hình, lưu hình tiến lên đem vừa mới ở trên phố phát sinh sự tình đều nói một lần. Lan Thanh y lôi kéo y nhị căn giác la thị tay nói, hảo cô nương không sợ, đa tạ ngươi cứu tùng cách, đợi lát nữa kêu thái y đi cho ngươi cẩn thận kiểm tra một chút, thương đến chỗ nào rồi nhưng không cho gạt. Dứt lời, nàng nhìn về phía Hoàng Huy, muốn cáo trạng còn không chạy nhanh đi vào. Hoàng Huy đối với Lan Thanh y hì hì cười, lôi kéo đại cách cách liền hướng bên trong đi, nạp dầm tinh đức có chút bó tay bó chân đứng ở tại chỗ, không biết chính mình nên hay không nên theo vào đi. Lan Thanh Y Y lôi kéo Y Y căn giác La Thị cũng hướng trong đi, thấp giọng đề điểm nói, đại cách cách bị người kinh tới rồi, ngươi đứng ở nơi này không đi vào giống lời nói sao? Còn không chạy nhanh đuổi kịp. Nạp dầm tinh Đức sắc mặt đỏ lên, cũng đi theo đi vào. Nội thất, tứ ra nghe xong Hoàng Huy hơi mang thêm mắm thêm muối hồi bẩm, lại nhìn nhìn vẻ mặt ủy khuất phảng phất bị kinh hách khuê nữ, nhìn nhìn lại đang ở từ Thái Y chuẩn trị tương lai con dâu, thuận tiện liếc mắt một cái thấy thế nào đều không vừa mắt. Nhưng là xem hắn lo lắng khuê nữ còn rất vừa lòng nạp dầm tinh nước, đối tô bồi thịnh nói, ngươi đi rực khôn cung tuyên chỉ, liền nói năm gia khinh quần vô lễ, ỉ thế hiếp người, năm phi không biết ước thúc, phạt phụng một năm, làm nàng bế. Cung tự xét lại. Mấy năm nay hoàng hậu thân mình không tốt, thanh thanh lại lửa nhác, nhưng thật ra làm năm thị có cung quyền bừa bãi lên, lần này tuyển tú tuyển hai cái năm gia nữ nhi tiến vào niên canh liêu thật đương hắn là nhiều coi trọng năm gia. Thật đúng là như kiếp trước giống nhau không biết tiến thối, kiếp này Hắn nhưng không tính toán làm năm ra phát triển an toàn. Lan Thanh Y gì lại rồi nói, như thế nào đâm người chính là niên canh liêu, ra ngươi lại chỉ phạt Nam Phi. Tứ ra cười khẽ, người nhà, vĩnh viễn đều không rõ trong đó hảo diệu, niên canh liêu sao, làm hắn trước tiên ở trong phủ tỉnh lại đi, chờ chấm công chúa khi nào ngôi giận, chấm tái kiến hắn đi. chương 91 hợp lại một tiểu trương thế thao. Nam Phi người ở trong cung ngồi, vô cớ bị ca ca liên lụy cấm túc, cung quyền cung ném, trong lòng khí muốn chết. Nhưng cố tình còn có cái thân muội muội không chịu ngừng nghỉ. Nam quý nhân từ tấn phong tới nay liền bị mang đến rực khôn cung. Đối với rực khôn cung nàng là phi thường quen thuộc, nơi này là nàng kiếp trước chỗ ở. Nhưng hôm nay, lại bị Nam Phi bá chiếm chính điện, làm nàng trong lòng thập phần không thoải mái. Liên quan xem Nam Phi cũng không vừa mắt, tổng cảm thấy là cái này tỷ tỷ chiếm nàng vị trí, đoạt nàng tôn vinh. Này cấm túc lệnh một chút tới, Nam Phi tuy rằng sinh khí, nhưng còn có thể ổn được, việc này không phải nàng sai lầm. Mặc dù là bị cấm túc một đoạn thời gian, cũng chung quy sẽ đi qua, nhưng năm quý nhân lại là ngồi không yên. Bởi vì Nam phi cấm túc, liên quan nàng cũng không thể ra cửa, mà từ tiến cung tới nay, nàng còn chưa bao giờ từng hầu hạ quá tứ ra, nhớ lại kiếp trước nhu tình mà ý, năm quý nhân trong lòng giống như dao cắt giống nhau khó chịu, nàng kỳ thật cũng suy nghĩ rất nhiều, này một đời rõ ràng rất nhiều chuyện đều cùng kiếp trước không giống nhau, này có phải hay không thuyết minh hiện giờ tứ ra cũng có khả năng giống như nàng giống nhau, mang theo kiếp trước ký ức. Đệ 204 trang. Càng là như vậy tưởng, nam quý nhân càng là sốt ruột nhìn thấy tứ ra, nàng muốn đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc có phải hay không nàng trong lòng người kia, đời trước nàng đã từng oán qua hắn, lại cũng là ai hắn, hiện giờ sống lại một đời, nàng tưởng cả đời đều bồi hắn, cho dù không cần trong nhà vinh hoa phú quý, nàng cũng nguyện ý. Nhưng hôm nay, nàng vẫn là bởi vì ca ca bừa bãi vô chi cùng tỷ tỷ yêu đối vô năng mà đã chịu liên lụy, bị nốt ở chỗ này. Trong lúc nhất thời năm quý nhân đột nhiên hận nổi lên nghiên canh liêu cùng năm phi tới, nàng cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết, nàng phải nghĩ biện pháp nhìn thấy tứ ra, nói cho hắn, nàng đã trở lại. Dự khôn cung bê cung, năm quý nhân đi cửa chính là khẳng định ra không được, vì thế nàng liền nhắm vào mỗi ngày đưa đồ ăn tiến vào cái kia cửa nách, nàng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể chuẩn ra đi, nàng liền hướng dưỡng tâm điện đi, tìm cơ hội cùng tứ ra nói chuyện, nàng trong tay méo một cái thêu ngọc lan hoa tối thơm, là nàng thân thủ theo chế chỉ cần nàng đưa cho tứ gia, nàng tứ gia tất nhiên có thể nhận ra tới. chính là nàng không nghĩ tới chính là nam phi đã sớm để phòng nàng, nàng vừa mới đi đến cửa nách phụ cận đã bị người phát hiện, mấy cái canh giữ ở kia phụ cận tiểu thái giám đem nàng cấp xả trở về chính điện. nam quý nhân giấy dùa, kia mấy cái tiểu thái giám lại là được nam phi mệnh lệnh, không chút nào nương tay, trực tiếp đem nàng ném tới chính điện trên mặt đất. nam quý nhân trong tay túi thơm trực tiếp quăng đi ra ngoài, rớt tới rồi nam phi bên chân. ta thật không hiểu. Ta ly phủ ngần ấy năm, cha mẹ là như thế nào dạy dỗ ngươi Nam Phi lạnh mặt nói, nếu ngươi một lòng tưởng tiến cung, kia liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu sao. Dự khôn cung bê cung, ngươi dám ra bên ngoài chạy, còn chê chúng ta năm ra phiền thoái không đủ đại. Nam quý nhân khinh thường nhìn về phía Nam Phi, bị phạt cấm túc chính là ngươi lại không phải ta, dựa vào cái gì kêu ta ở chỗ này cho ngươi trôn cùng. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Còn có hay không một chút tiểu thư khuê các bộ dáng? Nam Phi khi đem trong tay cái ly soát đến trên mặt đất, ly chung nước trà bát tới rồi trên mặt đất ngọc lan mùi hoa túi thượng, nháy mắt liền làm ớt. Nam Quý Nhân lập tức nóng nảy, trực tiếp nào tới, liền muốn đem kia túi thơm nhặt lên tới, lại bị nhớ thu mau tay nhanh mắt đi trước bắt được. Người mau trả ta. Nam Quý Nhân còn muốn đi đoạt, lại bị phía sau tiểu thái giám cấp bắt được, nhớ thu nhân cơ hội đem kia túi thơm giao cho Nam Phi. Mấy năm nay người theo công nhưng thật ra tiến bộ không ít Nam Phi nhìn kỹ xem kia túi thơm, ngọc lan hoa. Đây là tưởng đưa cho Hoàng thượng. nay trong cung người đều biết, thứ ra thích Ngọc Lan. Nam Quý Nhân ném ra tiểu thái giám, trừng mắt Nam Phi nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, chạy nhanh trả lại cho ta. Nam Phi duỗi tay làm ra muốn đưa cho nàng bộ dáng. lại ở Nam Quý Nhân duỗi tay tiếp trong nháy mắt buông tay, tùy ý kia túi thơm rơi trên mặt đất, lại ở Nam Quý Nhân muốn đi nhặt lên tới thời điểm dùng chân dâm trụ, cười nhạo nói, này trong cung ai không biết, Hoàng thượng dùng túi tiền túi thơm đều là xuất từ Quý Phi tay. Quý phi theo kỹ thiên hạ nhất tuyệt, mặc dù là tiên đế đều tán thưởng có thêm, chỉ bằng ngươi này công phu mẹo quào, cũng dám đến trước mặt hoàng thượng đi bêu xấu. Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ ngươi ném năm ra mặt. Nam quý nhân ngồi sổm trên mặt đất, ngẩng đầu phẫn hận trừng mắt Nam phi, Nam phi túi xuống thân tới, trên cao nhìn xuống nhìn Nam quý nhân, tiếp tục nói, ngươi không cần lại lan lột, chỉ cần có ta ở, ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi hồ nháo, nếu là chính ngươi một hai phải lưu tại trong cung, vậy cho ta thành thành thật thật đợi. Nếu là hoàng thượng nhớ tới ngươi tới chuyển cho ngươi đi, liền tính ngươi vận khí tốt, ta cũng không ngăn cản, nhưng ngươi tưởng bằng điểm này tiểu thông. Mình xuất đầu, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Nam Phi ngoài miệng nói hung, kỳ thật trong lòng cũng là lo lắng năm quý nhân hồ nháo sẽ hại chính mình hại năm ra, dù sao cũng là chính mình thân muội muội, nếu là xảy ra chuyện, nàng lại sao có thể không trách nhiệm. Nếu ngươi ở nàng trong cung, kia nàng liền phải hảo hảo nhìn nàng. Nhưng năm quý nhân không phải như vậy tưởng. Nàng chỉ cảm thấy tỷ tỷ chặn nàng lộ, nàng nhìn Nam Phi dưới chân cái kia nàng tỉ mỉ chuẩn bị hiện giờ lại dị thường chật vật túi thơm, trong lòng ngưỡng phí toát ra một cổ lửa giận, nàng trọng sinh một đời cũng không phải là tới nghe Nam Phi quảng giáo, tứ ra là cái dạng gì, nàng năm gần đây Phi càng hiểu biết, mà hiện giờ Nam Phi thế nhưng như thế ích kỷ, một hai phải chắn nàng lộ. Nam Quý Nhân ngẩn đầu nhìn cao cao tại thượng sắc mặt âm trầm Nam Phi, Nam Phi ánh mắt tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, Cái này làm cho năm Quý Nhân lập tức chịu đựng không được xúc động lên, nàng một phen nổ xuống trên đầu cắm một cây châm cải, đối với Nam Phi liền nhào tới, trực tiếp đem Nam Phi phát gục trên mặt đất. năm Quý Nhân dơ lên cao châm cải, chẳng nếu điên cuồng hô, đều tại ngươi chiếm ta vị trí, hiện giờ còn tưởng ngăn trở con đường của ta, nếu là không có ngươi, ta hiện tại mới hẳn là Quý Phi. Biên nàng biên dùng trong tay châm cải đối với Nam Phi cuồng chát vài cái, chờ dọa tới rồi nhớ thu phản ứng lại đây lôi đi năm Quý Nhân thời điểm. Nam phi vai cổ sơ đã tràn đầy máu tươi. Ở đây người đều dọa choáng váng, Nhớ Thu run dẩy ôm lấy Nam phi, đối với bên ngoài hô to, "Truyền thái y Ilya! Mau truyền thái y Tứ gia cùng Lan Thanh Ilya vội vàng tới rồi thời điểm, thái y cũng đã tới rồi, đang ở cấp Nam phi cầm máu, năm quý nhân kích động dưới dùng cây châm loạn trọc, lại không nghĩ có một chút vừa lúc cắm tới rồi Nam phi trên cổ. Hiện giờ thái y tuy rằng đã dùng toàn bộ thủ đoạn ở xử trí, chính là Nam phi tình huống như cũ thực nguy cấp. Đầy tay là huyết nhớ thu mồm miệng không rõ đem vừa mới phát sinh thời điểm nói cái thất thất bát bát. Tứ ra nghe xong nửa ngày mới nghe hiểu, này tỷ mỗi hai cái chỉ là vì như vậy điểm việc nhỏ liền nháo đến loại này hoàn cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Tứ ra do dự nhìn mắt năm Phi, Lan Thanh Y thì lại nói, ra, ngươi đi xem năm Quý Nhân đi, nơi này ta nhìn. Tứ ra duỗi tay đem nàng kéo đến ra ngoài, nói, ngươi liền ở chỗ này, đừng đi vào, máu chảy đầm địa đừng dọa đến ngươi, chấm đi hỏi một chút năm Quý Nhân có phải hay không đến rồi thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. Lan Thanh Y liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống. Tứ gia mới vừa rồi đi ra chính điện, đi đóng lại năm quý nhân nhị phòng. Cửa thủ tiểu thái giám khai khóa, mở ra cửa phòng. Tứ gia ngăn lại không yên tâm muốn đi theo tô bồi thịnh, chính mình một người chậm rãi đi vào. Năm quý nhân vừa mới đã bị tiểu thái giám nhóm lục soát thân, cầm đi sở hữu vật phẩm trang sức, lúc này phi đầu tán phát, dị thường chật vật. Tứ gia đi đến nàng trước mặt. Thần sắc phức tạp nhìn kia trương quen thuộc gương mặt, trong đầu nhớ lại nàng kiếp trước bộ dáng, ngây thơ, vũ mị, vui vẻ, thương tâm, hoán hận, từng màn hiện lên ở trước mắt hắn. Đệ 205 trang Tuy rằng hắn đối nàng càng có rất nhiều lợi dụng, nhưng là ở trung giới, lại như thế nào sẽ không có chút nào cảm tình đâu. Hùng chi nàng đã từng vì hắn sinh nhi dục nữ, lại cùng nhau nhìn hài tử sôi nổi chết non, kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau, cũng làm hắn đối nàng nhiều rất nhiều hãy nấy. Sống lại một đời Tứ gia cũng từng nghĩ tới, có phải hay không như vậy phóng nàng tự do, nhưng nàng cố tình lại xông vào cung tới, còn làm ra trọng sinh người bộ dáng, làm hắn không dám buông tay, chỉ có thể lại lần nữa đem nàng thu ở trong cung. Mà hiện giờ trước mặt cái này nổi cơn điên liền chính mình thân tỷ tỷ đều thương nữ tử, lại làm hắn như thế xa lạ, nàng thật là hắn trong trí nhớ cái kia ôn nhu như nước gầy yếu nữ tử sao? Vẫn là hắn từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi. Nam quý nhân trong tay gắt gao nắm kia ngọc lan mùi hoa túi. Mặc dù là kêu mặt trên dính đầy nằm phi máu tươi, nàng cũng chưa từng bông ra. Nhìn đến tứ ra tiến bảo, năm quý nhân ánh mắt mê mang ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm têu, ra, là ngươi sao? Tứ ra không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi vì sao phải giết tỷ tỷ ngươi? Ta không có, ta không có muốn sát nàng năm quý nhân hoảng sợ mở to hai mắt, nàng ngăn đón ta, không được ta đi ra ngoài tìm ngươi, ra, ta tưởng ngươi à, ngươi nhìn xem, đây là ta thân thủ cho ngươi theo tối thơm. Ngươi nói ngươi yêu nhất ngọc lan hoa, ngươi đã nói ta theo ngọc lan nhất sinh động, phản phất có thể làm người ngửi được mùi hoa giống nhau, ngươi nhìn xem, ta theo công có phải hay không tiến bộ. Nam quý nhân giấy rùa quý lên, giơ kia túi thơm chậm rãi tới gần tứ ra, rối tay liền muốn đem kia túi thơm treo ở tứ ra bên hông, chính là nàng lại nhìn đến, ở cái kia trước kia đều treo nàng theo túi thơm địa phương, hiện giờ chính treo một con túi thơm, mặt trên theo một cái tỷ lệ rõ ràng không phối hợp lòng, chẳng đẹp chút nào. Chính là tứ ra lại ở tay nàng sắp đụng tới kia túi thơm thời điểm, đột nhiên lui về phía sau vài bước, quý trọng đem kia túi thơm cầm lấy, vô vô mặt trên cũng không tồn tại bụi bảm. Nam quý nhân tay buổng phí hạ xuống, trong tay túi thơm cũng rơi xuống trên mặt đất, nàng ánh mắt dần dần mang lên tuyệt vọng, nước mắt trào dâng mà ra, khóc dòng nói, vì cái gì? Ta chính là chậm mấy năm mà thôi, vì cái gì ngươi liền thay đổi? Ngươi đã quên từng đối ta ưng thuận lời hứa sao? Ngươi đã nói, nếu có kiếp sau. Ngươi sẽ bồi thường ta. Tứ gia trầm mặc, thương hại nhìn năm quý nhân, hắn trong lòng cũng có động dung, chính là bỏ lỡ đó là bỏ lỡ. Kiếp này hắn trước gặp Thanh Thanh, một lòng sớm đã giao phó, lại nơi nào còn có thể bao dung một nữ nhân khác. Đối với năm quý nhân, hắn có thương hại, có hổ thẹn, cũng có tiếc nuối, nhưng là hắn từ trước đến nay đều là thực lý trí, hắn sẽ không làm đối năm quý nhân tình cảm ảnh hưởng cho tới bây giờ hắn sở chân ái người, cho nên hắn chỉ có thể lại lần nữa cô phụ nàng. đã từng. Nàng nói qua hắn vô tình, có lẽ nàng nói chính là đối, hắn đích xác thực vô tình, hắn tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa kia một chút cảm tình, hiện giờ đã bị thanh thanh chế mãn, không còn có một tia khe hở. Chấm gọi người đem năm phi dịch đi, này dực khôn cung về sau liền cho ngươi. Chấm còn sẽ cho ngươi quý phi danh phận, nhưng là kiếp này, ngươi đều không được bước ra dực khôn cung một bước. Đây là hắn có thể cho lớn nhất tôn vinh, hắn sẽ hảo hảo giữ nàng, làm nàng còn làm quý phi, chính là hắn sẽ không tái kiến nàng. Khiến cho hết thể hồi ức đều dừng lại ở kiếp trước đã từng tốt đẹp đi. Dứt lời, Tứ gia không hề để ý tới phía sau còn đang khóc năm quý nhân, xoay người đi ra, lại nhìn đến Lan Thanh Ý từ chính điện đi ra. Lan Thanh Ý trên mặt mang theo đau thương, đi đến Tứ gia bên người, nắm chặt hắn đi nhẹ nhàng nói, ra, năm phi nàng, đi." Chương 92 hợp lại một tiểu chương thế thao. Năm phi qua đời chỉ có thể dùng đột phát bệnh tật chết bất đắc kỳ tử tới che lấp, năm người nhà từng muốn tìm kiếm Nhưng tứ gia triệu kiến niên canh liêu, mật đàm lúc sau, nam gia liền lại không để cập tới khởi. Nam quý nhân liền vượt số cấp, trực tiếp tấn phong Nam quý phi, nhưng dực khôn cung lại treo lên trói lõi thiết hóa, mỗi ngày đồ ăn đều là thông qua cửa nách thượng lối nhỏ đưa vào đi, dực khôn cung người, lại không cho phép ra tới. Ở Nam phi sau khi chết vốn định tuân chủ nhớ thu, lại ở nghe được Nam quý phi tấn phong tin tức sau an tinh xuống dưới, không có tự sát, mà là tiếp tục lưu tại dực khôn cung, mỗi ngày cái gì đều không làm chỉ là ngồi ở trong viện nhìn chằm chằm vào Nam Quý Phi không bỏ Nam Quý Phi bị bắt ở tại nàng thứ chết Nam Phi trong phòng vốn là trong lòng sợ hãi lại thấy nhớ thu như vậy làm vẻ ta đây một ngày ngày tra tấn hạ, thế nhưng làm nàng tinh thần trạng thái càng ngày càng kém mỗi ngày đều tránh ở phía sau cửa lầm bầm lồ bầu nhắc mãi kiếp trước nàng cùng tứ gia điểm điểm tích tích nhưng mà dự khôn cung những việc này đều không thể truyền ra dược khôn cung ngoại ở tứ gia phân phó hạ, dự khôn cung phân lệ chưa bao giờ từng thiếu qua chút nào mặc khác Tứ gia cũng không nghĩ lại còn nàng, liền làm nàng quãng đời còn lại ở dực khôn cung hướng ưởng mạng năm phi xám hối đi. Trong cung những người khác cũng cũng không có bởi vì năm phi qua đời cùng năm quý phi tân chức phát sinh cái gì biến hóa, tất cả mọi người nhất trí bỏ qua chuyện này, chỉ là ấn quy củ tiễn đi năm phi sau, liền khôi phục bình thường sinh hoạt. Mà làm Lan Thanh Y thì tương đối lo lắng, còn lại là hoàng hậu chậm chạp không thấy tốt bệnh tình. Hoàng hậu này bệnh kéo lâu lắm, thái y liền lại dùng tâm điều dưỡng, cũng chưa có thể làm nàng có chút khởi sắc. Lan Thanh Y sợ nàng nhọc lòng, đã đem sở hữu cung vụ đều ôm xuống dưới, mang theo mậu tần cùng dụ tần xử lý, nhưng mà hoàng hậu mặc dù là mỗi ngày tính dưỡng, lại vẫn cứ từ từ suy nhược. Một ngày, hoàng hậu ở tứ gia đi thăm nàng thời điểm, cường chống ngồi dậy đối tứ gia nói, "Hoàng thượng, ta này thân mình không biết còn có thể căng bao lâu, tùng cách lớn, công chúa phủ cũng kiến hảo, không bằng làm nàng sớm chút thành thân đi." Hoàng hậu hiện giờ trong lòng chỉ nhớ thương mấy cái thân cận hải tử, đại cách cách hiện giờ đã 16 Nếu là nàng đi, đại cách cách lại muốn giữ đạo hiếu ba năm, lại thật là trì hoãn. Ngươi không cần nghĩ nhiều, tứ gia nắm hoàng hậu khô gầy đôi tay an ủi nói, ngươi còn trẻ, chấm đã gọi người đi giang nam tìm kiếm giỏi về điều trị thân mình đại phu, ngươi sẽ không có việc gì. Hoàng hậu gian nan cười cười, ta nảy bệnh nhiều năm như vậy, lòng ta hiểu rõ, chỉ là không yên lòng mấy cái hài tử, tung cách cùng nạp dầm tinh đức nếu là lưỡng tỉnh từng duyệt, kia hoàng thượng liền thành toàn bọn họ đi, nữ hài tử rất tốt niên hoa liền như vậy mấy năm. Nhưng đừng chậm trễ nàng. Tứ ra trong lòng khó chịu, khá vậy biết hoàng hậu lời này có lý, hắn sớm đã ngầm đồng ý này đoạn nhân duyên, rồi lại chậm chạp không chịu hạ chỉ tứ hôn, cũng là lo lắng kiếp trước việc tái diễn. Nhưng này hai đứa nhỏ mấy năm nay nhưng vẫn lén lút lui tới, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không nói, nạp dầm tinh đức vô luận từ nhân phẩm tài hoa vẫn là đối tùng cách dụng tâm, đều là cái không tồi ngạch phụ người được chọn. Đệ 206 trang Hoàng hậu lần này nhắc tới việc này, tứ ra cũng không hảo lại kéo dài, liền nói, nếu ngươi cảm thấy hảo, kia chấm ngày mai đã kêu lễ bộ phát thảo chỉ hôn thánh chỉ, làm khâm thiên giám tính cái ngày lành, cho bọn hắn thành hôn khai phủ. Lan thanh y gì biết được tin tức này sau, hỏi tứ ra, ra, kia đại A ca việc hôn nhân ngại không tính toán cùng nhau làm. Các hoàng tử thành thân từ trước đến nay rất sớm, hoàng huy bởi vì thân thể nguyên nhân, đã kéo mấy năm, hiện giờ cũng là lúc. Tứ ra thở dài nói, chấm chính là sợ Hoàng Huy cùng tùng cách việc hôn nhân đều làm, làm Hoàng Hậu lại không có vướng bận. Lan Thanh Y thì trầm mặc thật lâu sau mới nói, ta chỉ sợ sẽ lưu lại tiếng ối. Cuối cùng, vẫn là như Hoàng Hậu mong muốn, Đại Cách Cách cùng Hoàng Huy hôn sự đều đề thượng chương trình hội nghị. Lý Thị lưu lại đồ vật, vẫn luôn phong ấn, Hoàng Hậu đem sổ sách giao cho Đại Cách Cách, Đại Cách Cách lại giao cho Mậu Tần, nói là tất cả đều để lại cho Hoàng Thời, Mậu Tần cùng Lan Thanh Y đi thương lượng dưới, vẫn là chia làm hai phần. Một phần cấp đại cách cách mang đi, một khác phân tạm thời từ mẫu tần bảo quản, tương lai để lại cho hoàng thời. Chứ bỏ nội vụ phủ thấn quy củ chuẩn bị một phần của hồi môn ngoại, hoàng hậu, lan thanh y cùng dụ tần đều cấp đại cách cách mặt khác chuẩn bị một ít, hơn nữa trong cung mặt khác các nương nương thêm trang. Đại cách cách của hồi môn nhiều, thật sự khó có thể ở thành thân cùng ngày nâng đến công chúa phủ, chỉ có thể trước tiên tặng một ít qua đi. Công chúa phủ liền kiến ở ly tiềm để không xa địa phương, quy chế ở tứ gia ám chỉ hạn sớm đã vượt qua hòa thạc công chúa chế thức, hoàng hậu minh bạch tứ gia ý tưởng, chủ động mở miệng vì đại cách cách cầu cố luân công chúa phong hảo. tuy rằng đại cách cách không phải hoàng hậu sở ra, nhưng nàng là tứ gia nữ nhi duy nhất, mặc dù là ân phong càng cao chút, triều dã trên dưới cũng không có gì dị nghị, chỉ là cố luân công chúa gả thấp đến hoàng hậu nhà mẹ để sự tình, khó tránh khỏi khiến cho trong triều phỏng đoán, trong lúc nhất thời hoàng huy ở trong triều càng chịu truy phủng, nhưng mà hắn lại là bởi vì chính mình tình huống, tuy rằng nỗ lực. Lại như cũ khiêm tốn, cũng không có bởi vậy có chút kiêu căng chi ý, làm tứ ra. Cùng triều thần đều phi thường vừa lòng, triều đình chung dần dần có thỉnh lập thái tử ngôn ngữ. Tuy rằng Lan Thanh Ý thì chưa bao giờ hỏi đến tiền triều sự tình, nhưng là như vậy ngôn ngữ cũng khó tránh khỏi đối truyền tới nàng lỗ hay Đối này, nàng lại không thèm để ý, lập ai làm thái tử đó là tứ ra sự tình, lấy tứ ra tính tình, tuyệt không sẽ chịu người bài bố. Quả nhiên, những cái đó ở trên triều đình thử thăm dò đề nghị lập thái tử người. Bị tứ ra trách cứ, trực tiếp bị một biếm rốt cuộc, nhưng thật ra làm mọi người càng thêm thấy không rõ, tứ ra rốt cuộc đối cái này duy nhất con vợ cả là cái gì ý tưởng, trong lúc nhất thời lại là bình tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người ở quan vọng, không dám lại dễ dàng đứng thành hàng. Đại cách cách là phá lệ từ khôn ninh cung xuất giá, nàng cùng tới đón thân nạp dầm tinh đức bái biệt tứ ra, hoàng hậu cùng các vị phi tần sau, bước lên kiệu hoa, hoàng huy, hoàng thời, hoàng chiêu đều tiến đến đưa gả, hoàng húc tuổi quá tiểu, không thể ra cửa cũng trộm đem chính mình yêu thích nhất một cái vòng cổ đưa cho đại cách cách khóc lóc làm tỉ tỉ nhớ rõ trở về xem hắn ở mọi người chúc phúc chung đại cách cách bước lên nàng một khác đoạn nhân sinh lữ trình hoa mỹ mỹ lệ công chúa phủ là nàng nhân sinh một cái khác khởi điểm tiểu hoa trước kia cao đầu đại mã thượng thân xuyên hỉ phục người là nàng nửa đời sau dựa vào đại cách cách cách hồng sa nhìn tiểu hoa ngoại nạp dầm tinh đức cùng các vị đệ đệ khoe môi khó có thể ước chế hiện ra ý cười nàng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hướng tới cùng chờ mong Mà lúc này ở trong cung, tiễn đi đại cách cách tứ ra lại lâm vào ít có hầm trùng hắn một người ngồi ở ghế trên, cũng không nói lời nào, chính là một cái kính thở ngắn thang dài, phản phất có cái gì sầu khổ việc giống nhau. Lan Thanh Y cười trộm chạm chạm tứ ra nói, ra, ngài đây là luyến tiếp đại cách cách. Nếu không chúng ta đi công chúa phủ xem bọn họ hành lễ đi. Hôm nay Cường chống trang điểm trải chuốt vì đại cách cách đưa gả hoàng hậu ván trách nói, không được hồ nháo, hôm nay khiến cho bọn họ tiểu bối đi chơi đi. Ngươi ngoan ngoãn ở trong cung bồi tiểu hoang húc, để ý hắn khóc. Lan Thanh Y học tứ ra bộ dáng thở dài nói, ai, may mắn ta sinh hai cái đều là nhi tử, tương lai là cưới vào cửa tới không phải gả đi ra ngoài, bằng không ta phải nhiều lo lăng a. Tứ ra cũng không tự bế, khi ở nàng đỉnh đầu chụt một chút, ngươi liền làm đi, chẳng lẽ tương lai mặt nhã kỳ không xuất giá. Nhắc tới mặt nhã kỳ, Lan Thanh Y cưới mị đôi mắt, chúng ta mặt nhã kỳ hiện giờ nhưng chỗ mã càng thêm hảo, tuy rằng nàng học nói chuyện chấm chút. Nhưng là hiện giờ nói chuyện lại là rất coi trật tự, so hoàng húc cái kia tiểu làm nhảm nói còn minh bạch chút, chúng ta trước kia lo lắng sợ là suy nghĩ nhiều, mặt nhã kỳ là cái có phúc hải tử. Tứ ra lại cầm tay nàng, hắn gặp qua vô số lần, thanh thanh không chút nào ghét bỏ ôm mặt nhã kỳ, kiên nhẫn một chút giáo nàng nói chuyện, mặc dù là mặt nhã kỳ không cho nàng bất luận cái gì đáp lại thời điểm, nàng cũng chưa từng từ bỏ quá, một người đối với mặt nhã kỳ cũng có thể nói thượng hồi lâu. Không biết có phải hay không này phân từ ái cảm động trời cao Mặt nhã kỳ chậm rãi mở miệng, ở thanh thanh dẫn đường hạ, nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, ánh mắt cũng không hề giống khi còn nhỏ như vậy dại ra, tuy rằng so với cùng tuổi hài tử lại có chút nhỏ gầy, nhưng là hiện giờ ai cũng không thể nói nàng không phải cái bình thường hài tử. Hoàng hậu chậm rãi dựa hồi trên giường, trong ánh mắt lại mang theo vui mừng, nàng cảm thấy chính mình liền tính là hiện giờ đi, cũng lại không có gì không yên tâm, nàng không có nhìn lầm người, nàng tin tưởng về sau có quý phi ở, cái này hậu cung còn có nàng bọn nhỏ đều sẽ không đã chịu thương tổn. Đại cách cách hôn sự qua đi, liền tới rồi Hoàng Huy đón dâu Nhật Tử, Y Lệ Nhị căn giác la thị là Hoàng Huy muốn cái loại này phúc tấn, ôn hòa rộng lượng lại thông tuệ có khả năng. ở đêm động phòng hoa trúc, Hoàng Huy liền đem trong viện hết thể sự vụ đều giao cho nàng, làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên vui mừng Hoàng Huy tín nhiệm, hay là nên đoán trách hắn gây mất hứng. sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Huy mang theo Y Lệ Nhị căn giác la thị đến Khôn Ninh Cung Thịnh An, Hoàng hậu đối cái này con dâu cũng rất là vừa lòng. Thân thủ giao cho nàng một quyển sổ sách, lại là nàng chuẩn bị để lại cho Hoàng Huy đồ vật. Hoàng Huy kinh hãi, quỳ xuống đất nói, ngạch nương làm gì vậy, mấy thứ này, ta, ta. Ý gì Nhi căn giác la thị cũng đi theo quỳ dạp xuống đất, không dám đi tiếp kia sổ sách. Hoàng Hậu lại nói, đứa nhỏ ngốc, luôn có như vậy một ngày. Ngạch nương cả đời này cũng nói được thượng là trôi chảy, người Hoàng A Mã chưa bao giờ từng bạc đãi quá ta, cũng kêu ta tích cóc không ít đồ vật, bất quá lại không thể đều cho ngươi. Còn có một bộ phận là ta để lại cho quý phi, nàng đối ta vẫn luôn kính trọng, đối với ngươi cũng là quan ái có thêm, hài tử, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Đệ 207 trang Hoàng Huy dập đầu nói, ngạch nương, ta hiểu, quý ngạch nương che chở cùng quan ái, ta vẫn luôn đều khắc trong tâm khảm, ta không phải để ý mấy thứ này, chỉ là, chỉ là không nghĩ ngạch nương nói này đó. Hoàng hậu thấy hắn đỏ hốc mắt, cũng không hề nói, mà là gọi người đưa bọn họ đỡ lên cười cung y gì hả nhị căn giác la thị lại nói trong chốc lát lời nói, mới gọi bọn hắn lui ra, mà kia buồn sổ sách, lại vẫn là gọi bọn hắn mang đi. Hoàng Huy cùng y gì hả nhị căn giác la thị đi rồi, hoàng hậu đối bên người cung nữ nói, đi thỉnh Quý Phi tới một chuyến đi. Hiện giờ, nàng đã lại không tiến đối, cũng tới rồi nên công đạo lúc. Chương 93 hợp lại một tiểu trương thế thao. Lan thanh y gì bước vào khôn ninh cung thời điểm, hoàng hậu đang ngồi ở trang đài trước trang điểm, bởi vì ốm đau tra tấn. Nàng hiện giờ lại không còn nữa lúc trước mỹ lệ, trở nên khô gầy mà khô vàng, nàng ngơ ngác nhìn trong gương chính mình, xa lạ làm nàng khó chịu. Nương nương chính là lại không biết nên như thế nào trang điểm, gọi ta bỏ ra chủ ý. Lan thanh y gì nhịn xuống lệ ý, cười duyên nói. Hoàng hậu chậm rãi quay đầu lại, cũng hơi hơi cười nói, ngươi nhất sẽ trang điểm, không ngừng sẽ trang điểm chính mình, cũng sẽ trang điểm chúng ta. Ta còn nhớ do năm ấy hoàng thượng đi tuần đi, các ngươi thu xếp vì ta mừng thọ, ở tiềm để trong hoa viên. Mỗi người đều thực Mỹ so với kia trong hoa viên hoa tươi còn Mỹ làm ta khó có thể quên lan thanh y rìa đi đến hoàng hậu bên người tiếp nhận cung nữ trong tay lược nhẹ nhàng cho nàng sơ tóc nói này còn không đơn giản tháng sau chính là ngày sinh nhật chúng ta liền ở ngự hoa viên lại bãi một bàn không cứ gọi hoàng thượng tới liền chúng ta mấy cái như cũng là trang điểm Mỹ Mỹ lại kêu kia Vũ nhạc gánh hát tới cùng nhau hào hảo nhạc một nhạc hoàng hậu giơ tay nắm lấy lan thanh ýìa tay trong ánh mắt mang theo hướng tới trong miệng nói vậy ngươi đến cho ta xứng một bộ đẹp quần áo trang sức, ngươi ánh mắt hảo, ta thật là thích. Lan Thanh Y liền ngậm nước mắt dùng sức gật gật đầu. tú phòng tay nghề không tốt, không xứng với chúng ta ung dung hoa quý hoàng hậu nương nương. ta muốn đích thân cho ngài theo một bộ hoa phủ, liền tuyển bách điểu triều phượng bản vẽ được không? tựa như cho tới nay như vậy, chúng ta này đàn chim nhỏ dựa vào ngài che chở, cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ xung quanh ngài. hoàng hậu cười gật gật đầu, nói, hảo, ta chờ xuyên. từ Khôn Ninh cung ra tới sau. Lan thanh y đi một đường chạy như điên đến dưỡng tâm điện, tô bồi thịnh thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng đem nàng lui qua sau điện, lại đi phía trước giống tứ gia bẩm báo. Tứ gia đấu pháp đi rồi quân lấy hắn muốn khuyến khích hắn đi tuần 14 ra, xoay người đi tới sau điện, lại thấy lan thanh y đi đứng ở án thư bên cạnh, trong tay cầm bút vẽ, lại không có vẽ tranh, mà là ngơ ngác rớt nước mắt. Đây là làm sao vậy? Tứ gia kinh ngạc đi qua đi, hắn đã thật lâu chưa thấy qua thanh thanh rơi lệ, ai to gan như vậy dám trêu ngươi sinh khí chính là Hoàng Triều kia tiểu hỗn đảng. Lan Thanh Y liền ngẩn đầu nhìn về phía Tứ Gia, quỷ khuất cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, Gia, ngươi dạy ta nhiều năm như vậy vẽ tranh, vì cái gì ta lại vẫn là không biết vượng hoàng hẳn là như thế nào hoạ. Tứ Gia cười đi qua đi cho nàng sắt nước mắt, trong miệng nói, liền vì cái này rớt nước mắt. Ngươi như vậy buồn, Gia đều thói quen, muốn họa cái gì ra cho ngươi họa không phải được rồi. Lan Thanh Ý Gìa đem trong tay bút vẽ dao cho Tứ Gia, hít hít cái nói. Muốn một bộ bách điểu chiều phượng đồ, ta đáp ứng rồi phải cho hoàng hậu nương nương theo một bộ quần áo, tháng sau nương nương sinh nhật muốn xuyên. Tứ ra chấp bút tay ngừng ở giữa không trùng, hắn trong lòng minh bạch hoàng hậu tình huống, cũng biết hắn thanh thanh trong lòng cũng minh bạch, nhưng là nàng không nói, hắn cũng không nói toạn, mà là buông xuống những cái đó không vội sổ con nhóm, chuyên tâm vẽ ba ngày, mới họa hảo kia một bộ bách điểu chiều phượng. Phượng hoàng dáng người đính bản, mở ra hai cánh, tựa hồ ở bảo hộ dưới thân trăm điểu, mà chim chóc nhóm đều ngừng đầu vây quanh ở phượng hoàng bên người nhìn kia phong thái rụt tú phượng hoàng lan thanh y lìa được họa, đem chính mình nốt ở vinh thọ cung cơ hồ buông xuống sở hữu sự tình nghiêm túc theo liền ở nàng theo hảo kia một ngày mới vừa đem kia quần áo hủy đi không theo chuẩn bị theo lưu mình ngất năng san bằng thời điểm lại thấy lưu mình vội vàng tiến bảo nói chủ tử hoàng thượng thỉnh ngài đến khôn linh cung đi một chuyến nói là nói là hoàng hậu nương nương không được tốt lan thanh y thì trong lòng kinh hãi cũng không kịp chờ lưu mình nuốt năng kia quần áo Trực tiếp ôm liền hướng khôn ninh cung đi, vừa vào cửa, liền thấy hoàng hậu nằm ở trên giường, tứ ra ngồi ở mép giường, mà nô tải các thái y quỳ đầy đất. Nương nương lan thanh y gì bổ nhào vào trước giường, nắm lấy hoàng hậu tay, ngài mau nhìn xem, ta cho ngài thêu quần áo làm tốt, ngài xem xem được không xem. Hoàng hậu cố sức tránh ra đôi mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tứ ra giúp đỡ lan thanh y triển khai kia quần áo, chi gian mặt trên phượng hoàng nhìn quanh rực rỡ, sinh động như thật. Hảo! đẹp hoàng hậu dễ dãi nâng lên một cái tay khác vuốt ve một chút kia quần áo, lại vô lực rơi xuống. Ngươi thêu thật là đẹp mắt. Hoàng hậu nắm chặt Lan Thanh Y rìa tay, ánh mắt lại nhìn về phía tứ gia. Hoàng thượng, quý phi nhân phẩm quý trọng, kham vị sau đó người được chọn. Không Lan Thanh Y gì khống chế không được chính mình nước mắt, khóc lóc nói, ta không cần đương cái gì sau đó, ta chỉ cần nương nương vẫn luôn hảo hảo tồn tại. Sùng ta quan ta, vì ta che mưa chắn gió. Kỳ thật mấy năm nay đã sớm là ngươi vì ta che mưa chắn gió hoàng hậu tươi cười ôn nhu mà bình tĩnh đừng khóc ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là cái kia đáng yêu đứa bé lanh lợi, ta yêu nhất xem ngươi cười đừng làm cho ta khổ sở lan thanh ý ria miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi tươi cười lại làm hoàng hậu trên mặt ý cười càng sâu hoàng hậu vui mừng cầm tay nàng ánh mắt lại nhìn về phía vừa mới chạy tới đã quỳ gối trước giường hoàng huy tứ gia đứng dậy đem lan thanh ý ria đỡ đến một bên làm hoàng hậu mẫu tử có thể nói nói chuyện hoàng huy quỳ đi mấy bước. Đến hoàng hậu trước giường, mặc dù là lại có chuẩn bị tâm lý, nhưng tới rồi lúc này, hắn như cũ vô pháp khống chế chính mình, ở bên ngoài tiêu sái bừa bãi đại A-ca, hiện giờ cũng khóc giống cái hải tử giống nhau. Hoàng hậu nhẹ nhàng bước ve hoàng huy đỉnh đầu, có thiên luôn vạn ngữ lại một câu đều nói không nên lời, nàng đau thương nhìn chính mình duy nhất như tử, sau một lúc lâu mới nói, về sau, lớn lên chút đi. Hoàng huy cúi đầu nước nở, nhưng hoàng hậu lại không hề xem hắn, mà là ánh mắt dần dần phiêu xa. Nàng phản phất nhìn đến chính mình xuất giá khi ngây ngô bộ dáng, khi đó nàng liền tưởng, cả đời này đều phải cẩn thủ bản tâm, là một cái đủ tư cách hoàng gia tức phụ, mà hiện giờ, nàng rốt cuộc dám nói, nàng làm được. Đệ 208 trang Hoàng hậu tay vô lực từ Hoàng huy đỉnh đầu chạy xuống, nàng trên mặt như cũ mang theo ôn hòa ý cười, lại rốt cuộc không thể tránh ra cặp kia bình thản ôn nhuận đôi mắt. từ cấm thành trung tăng lại lần nữa gõ vang, tiếng khóc truyền khắp toàn bộ Hoàng cung, ngay cả đang ở Vĩnh Hòa cung thái hậu. Đều là một tiếng thở dài, tuy rằng trưởng bối không cần cấp vãn bối túc trực bên linh cứu, nhưng thái hậu vẫn là sai người thu hồi tươi đẹp trang trí, toàn bộ tử cấm thành lâm vào một mảnh hắc bạch chi sắc. Hoàng hậu lễ tăng hết sức lễ tăng trọng thể, tiêu kiện lan thanh y đi theo váy áo tuy rằng hoàng hậu sinh thời chưa từng mặc vào, lại bay biện ở nàng quan tài trong vòng làm trôn cùng, chỉ ngóng trông có một thế giới khác, có thể làm hoàng hậu lại lần nữa mị mị trang phất lên. Mà bởi vì hoàng hậu rời đi, lan thanh y đi phản phất lập tức thành thục rất nhiều nàng cũng không hề tùy tiện lừa nhác, cùng mậu tần cùng dụ tần cùng nhau đem trong cung sự vụ xử lý thỏa đáng, tử cấm thành năm tháng bảo trì hồi lâu bình tĩnh. mất đi ngạch nương Hoàng Huy cũng là rõ ràng trưởng thành, thiếu vài phần thiếu thoát, nhiều vài phần thành thụ cổ trọng, cũng càng thêm được đến tứ gia tin tuệ, theo tứ gia chỉnh đốn hộ bộ lực độ tăng lớn, Hoàng Huy càng là ở trong đó khơi mào đại lương, đã từng tiên ý liền nộ mã thiếu niên, hiện giờ cũng có thể ở triều đỉnh chung cùng những cái đó lão cá các triều thần theo lý cố gắng không rơi hạ phòng. Hoàng hậu tăng kỳ qua đi, triều đình trung lại lần nữa xuất hiện lập chữ tiếng hô, ngay cả 14 gia đều ở lén trộm hỏi qua tứ gia ý tứ, chỉ là hắn bị tứ gia cấp đạp đi ra ngoài thôi. Thái hậu là biết Hoàng Huy tình huống, cho nên nàng sẽ không ở chuyện này lắm miệng, chỉ là có chút lo lắng mỗi ngày bị tứ gia buộc làm bài tập Hoàng chiêu Hoàng chiêu là cái thông minh hài tử, nhưng cũng là cái rất có cá tính hài tử, hắn thích vẽ tranh, cũng thích xem một ít hiếm lạ cổ quái thư. So với những cái đó các hoàng tử tất học tứ thư ngũ kinh chính sử thông luận linh tinh, hắn càng thích chui vào khang hy lưu lại thư đôi, đi xem những cái đó hắn còn xem không hiểu lắm đếm đếm linh tinh thư, sau đó quấn lấy thượng thư phòng sư phụ nhóm cho hắn giảng, đem những cái đó các sư phụ hỏi đau đầu. Chính là tứ ra không thích hắn tổng trầm mê với này đó tiểu đạo, chỉnh hắn đọc sử luận kinh, cố tình hoàng chiêu ở này đó sự tình thượng không có gì thiên phú, mỗi ngày vất vả niệm thư, lại vẫn là vô pháp đạt tới tứ ra yêu cầu khi Tứ Gia phạt hắn, nhưng hắn lại càng thêm không yêu học. Một ngày, Hoàng Chiêu bởi vì lý giải không được sách sử giảng những cái đó loanh quanh lòng vòng liền nói bậy vài câu, khi Tứ Gia lấy thức đánh hắn vài cái, lại kêu hắn chép sách, hắn lại là hủy khuất thực, thừa dịp không ai chú ý, chính mình chạy đi ra ngoài, chờ Tứ Gia tới tìm người thời điểm, nhưng không ai biết Hoàng Chiêu đi nơi nào. Lúc này Tứ Gia lo lắng, vội vàng phái người đến trong cung các nơi đi tìm, liền Hoàng Huy đều kinh động, Hoàng Huy lại so với Tứ Gia hiểu biết Hoàng Triều hắn cũng không mang theo người, một người hướng ngự hoa viên mặt sau tìm đi, quả nhiên ở một tòa hầm băng phía trước thấy được đang ở ý đồ khấu khai gạch hoàng chiêu hoàng huy duỗi tay đem đệ đệ xách lại đây, cho hắn vô vô trên tay bùn đất mới nói ngươi đây là nháo cái gì đâu, cho đến hoàng a mã phái người mãn trong cung tìm ngươi, để ý trở về bị đánh hoàng chiêu cúi đầu có chút nặng nề nói đại ca ca ngươi nói vì cái gì nơi này băng đến mùa hè cũng sẽ không hoa hoàng huy trước nay không nghĩ tới vấn đề này Sửng sốt một chút đến, này không phải hầm băng sao? Đương nhiên sẽ không hóa. Chính là, vì cái gì ở hầm băng liền sẽ không hóa đâu? Hoàng Chiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng Huy, "Đại ca, ca ngươi bất giác này trong đó ảo diệu rất có ý tứ sao? So với kia chút cổ nhân lung tung rối loạn tư tưởng có ý tứ nhiều." Hoàng Huy vô vô đầu của hắn, thở dài nói, "Hoàng A Mã đối với ngươi chờ đợi cực cao, nghiêm khắc một ít cũng là vì ngươi hảo, ta khi còn nhỏ cũng là đọc này đó thư." Khi đó thượng thư phòng sư phụ nhóm so hiện tại muốn nghiêm khắc nhiều, ta thư đồng không thiếu thay ta bị đánh đâu. Hoàng Chiêu ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, đại ca ca ngươi khi còn nhỏ cũng không yêu đọc sách sao. Chính là Hoàng A Mã nói, ngươi thư đọc tốt nhất, nói ta so ra kém ngươi đâu. Đó là Hoàng A Mã cố ý nói như vậy, muốn cho ngươi càng nỗ lực Hoàng Huy lôi kéo Hoàng Chiêu tay chậm rãi trở về đi. Trước kia à, Hoàng A Mã cũng thường xuyên nói ta so ra kém con nhà người ta, trưởng thành ta mới biết được kia chỉ là Hoàng A mã đối chúng ta kỳ vọng càng cao mà thôi. Kỳ thật, hắn từ nhỏ đều là xuất sắc nhất cái kia, chưa từng có bởi vì việc học bị trách cứ quá, chính là hiện giờ, hắn lại sớm đã mất đi cái kia từ nhỏ phấn đấu mục tiêu, mà Hoàng chiêu không giống nhau, hắn là mọi người hy vọng. Hoàng chiêu lại là không hiểu Hoàng Huy Tâm, hắn chỉ là nghe nói chính mình ca ca cũng từng như thế, liền bất giác như vậy khó chịu, hắn khắp nơi nhìn nhìn, sau đó thấp giọng hỏi Hoàng Huy, đại ca ca, Ngươi có thể hay không cùng Hoàng A Mã nói một câu, đừng cứ gọi ta học những cái đó nha, ngươi xem, những cái đó đều là ngươi sẽ, ta học một ít ngươi sẽ không không hảo sao. Hoàng Huy bật cười, duỗi tay loát đệ đệ một phen, nói, ta dù sao là không dám đi cùng Hoàng A Mã nói, nếu không ngươi đi cầu xin quý ngạch nương. Cái này cổ linh tinh quái đệ đệ, chỉ có quý ngạch nương mới có thể hàng phục chủ đi. Chương 94 hợp lại một tiểu trương thế thao. Hoàng chiêu bị Hoàng Huy đưa về Vịnh Thọ Cung sau. Tứ ra cũng vội vàng tới rồi, hắn vừa định muốn cở trách Hoàng Chiêu vài câu, lại bị Lan Thanh Y để ngăn cản. Ra ngươi vẫn là hồi dưỡng tâm điện vội đi thôi, ta vừa lúc tưởng cấp tiểu tứ làm chút quần áo, khiến cho hắn ở chỗ này đi Lan Thanh Y che ở Hoàng Chiêu phía trước đối tứ ra nói. Tứ ra tưởng nói chấm một chút đều không đội. tứ ra tưởng nói Hoàng Chiêu không phải trước hai ngày mới vừa làm xong quần áo sao, chính là Lan Thanh Y trong mắt thập phần kiên định thần sắc làm hắn ngượng bộ, thôi, làm Thanh Thanh cùng Hoàng Chiêu nói chuyện cũng hảo. Tứ gia đi rồi, Lan Thanh Y lìa đem Hoàng Chiêu từ phía sau lôi ra tới, cùng nhau ngồi ở trên giường. Hoàng Chiêu có chút nhút nhát, sợ sệt cọ Lan Thanh Y lìa hỏi, Ngạch Nương, ngươi sinh khí sao? Lan Thanh Y sờ sờ hắn cái chán, mỉm cười nói, Ngạch Nương không sinh khí. Hoàng Chiêu cáo tố Ngạch Nương, vì cái gì muốn chính mình chạy ra đi đâu? Hoàng Chiêu đem chính mình tay nhỏ mở ra cấp Lan Thanh Y lìa xem, trong miệng lên án, Hoàng A Mã đánh ta, còn cứ gọi ta chép sách. Kỳ thật Tứ gia lại như thế nào sẽ thật sự dùng sức. Này vài cái thức lúc ấy bất quá có chút hồng, hiện tại đã nhìn không ra cái gì, bất quá lan thanh y thì vẫn là đem nhi tử tay cầm ở trong tay, nhẹ nhàng xoa, hống hắn nói, ngươi Hoàng A Mã chỉ là muốn tiêu ngươi hảo hảo học thôi, hắn chính là rất đau ngươi. Đệ 209 trang Hoàng Chiêu ngoan ngoãn gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là hỏi, ngạch nương, ta có thể hay không không học những cái đó nha, những cái đó đại ca ca đều sẽ, ta muốn học một ít đại ca ca sẽ không. Chính là. Hoàng triêu lan thanh y ôn nhu nhìn nhi tử đôi mắt, ngạch nương biết ngươi càng thích đi nghiên cứu ngươi hạn mã pháp lưu lại thư, chính là ngươi như vậy tiểu, lại có thể xem hiểu nhiều ít đâu. Hiện tại ngươi hoàng áo mã là ngươi học, đều là cơ bản nhất đạo lý, nghiên cứu học vẫn không thể đua đòi, muốn trước đem cơ sở đánh hảo, tựa như ngươi học vẽ tranh, không phải cũng đến trước từ đường con bắt đầu học khởi sao. Hoàng triêu lại gật gật đầu, hắn ôm lấy lan thanh y cánh tay cọ cọ, sau đó hỏi, ta đây có thể hay không cùng nhau học nha? ta muốn cái sẽ đếm đếm sư phụ, thượng thư phòng sư phụ đều sẽ không. Kỳ thật thật đúng là không phải thượng thư phòng sư phụ sẽ không, các sư phụ đều là tứ ra chọn lửa kỹ càng ra tới, mặc dù là chuyên nghiên kinh sử tình hình chính trị đương thời, cũng sẽ không không hiểu cơ bản đếm đếm, nhưng cố tình Hoàng Chiêu ở phương diện này thiên phú rất cao, Khang Hy lưu lại thư lại quá mức cao thầm, những cái đó sư phụ thường xuyên bị Hoàng Chiêu hỏi á khẩu không trả lời được. Lan Thanh Y Ghi cũng gật gật đầu, cùng nhi tử thương lượng vậy ngươi ngoan ngoãn đi hoàn thành ngươi hoàng a mã làm ngươi sao thư ngạch nương đi theo ngươi hoàng a mã nói nói như thế nào hoàng chiêu ngoan ngoãn trở về thư phòng chép sách lan thanh y còn lại là đi dưỡng tâm điện tìm tứ gia tứ gia trên mặt bàn bãi rất nhiều khang hy lưu lại thư chính cầm một quyển câu mày nghiên cứu thấy lan thanh y lẻ tiến vào hắn buông thư xoa xoa giữa mày nói cũng không biết hoàng chiêu như thế nào liền thích học này đó nhìn khiến cho đầu người đau lan thanh y lẻ cười trộn văn khoa cùng khoa học tự nhiên đối lập cho dù ở đại thanh triều cũng khó có thể tránh cho a. Gia hiện tại trạng huống, cùng hoàng triều đối kinh sử thời điểm không sai biệt lắm, hắn phỏng chừng cũng thấy vì cái gì sẽ có người thích học những cái đó. Lan Thanh Y dị tươi cười như hoa. Tứ gia hừ nói, kia như thế nào có thể giống nhau, chấm dạy hắn kia đều là tương lai hắn dựng thân chi buồn. Lan Thanh Y đi đến Tứ gia bên người, như là tiểu cô nương giống nhau ngồi ở trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, "Gia, ta biết ngươi đối hoàng triều có rất lớn mong đợi, chính là ngươi cũng biết" Hắn không thích những cái đó, hiện giờ mặc dù là lại buộc hắn học, lại thật sự liền có thể học hảo sao. Tứ ra muốn mở miệng, lại bị Lan Thanh Easy bưng kín miệng, ra, ta không có như vậy đại tâm tư, chỉ hy vọng hắn bình an hỉ nhạc, nếu là hắn không vui không khoái hoạt, kia lại tôn quý vị trí lại có cái gì tốt đâu. Tứ ra đem Lan Thanh Easy tay bắt lấy, thở dài, nếu là Hoàng Huy, châm cần gì phải một hai phải buộc Hoàng Chiêu. Lan Thanh Easy ánh mắt như cũ thanh triệt, ta lại cảm thấy ra suy nghĩ nhiều quá. Loại chuyện này lại như thế nào cưỡng cầu tới, Hoàng Chiêu hắn không thích, lại buộc cũng so ra kém Hoàng Huy làm hảo, ra lại vì sao không lựa chọn càng thích hợp người đâu. Ngươi thật là cái ngốc tứ ra thở dài, mặc dù không phải Hoàng Chiêu, còn có Hoàng Húc. Hoàng Húc giống ta, không có gì tính tình, nếu là ra cảm thấy hắn hành, liền sẽ không buộc Hoàng Chiêu lan thanh y ở đối tứ ra thập phần hiểu biết, ra, ta chỉ là cái thâm cung nữ tử, kiến thức thiền bạc, vốn không nên tại đây loại sự tình thượng nói thêm cái gì, chính là bọn họ đều là ta nhi tử. Ta không nghĩ miễn cưỡng bọn họ, này cưỡng cầu tới có phải hay không hảo, ngài không bằng hỏi một chút Lý Thân Vương. Tứ ra mấy năm trước liền cấp giận Nhưng Phong Lý Thân Vương, ở kia suối nước nóng thôn trang phụ cận cho hắn tu vương phủ, lại đem hắn thê thiếp con cái đều rời qua đi, toàn ra quá cũng coi như là tốt đẹp. Giận Nhưng vẫn cứ thực thích phao suối nước nóng, Tứ ra đến thời điểm, hắn chính ngâm mình ở suối nước nóng, cũng không dậy nổi thân hành lễ, mà là cười nói, hoàng thượng tới, mau xuống dưới phao phao đi, thủy ôn vừa lúc. Tình cảnh này liền giống như năm đó giống nhau, làm tứ ra hiểu ý cười, thật sự là thay đổi quần áo hạ suối nước nóng, thoải mái thật dài ra một hơi. Nhị ca hiện giờ là càng thêm tiêu giao tứ ra gia trong giọng nói có chút hâm mộ, chớ mấy năm nay cảm giác chính mình đều già rồi rất nhiều, nhị ca lại như cũ như cũ. Giận nhưng cười nói, đó là a, ngươi cả ngày vội cùng chính sự, ta lại là chơi bời lêu lồng, tự nhiên thoải mái. Hoàng thượng hôm nay như thế nào bỏ được rời đi ngươi sổ con, có rảnh tới xem ta cái này người rảnh rỗi. Tứ gia tránh ra hơi hơi nhắm đôi mắt, nhìn về phía vẻ mặt nhu hòa giận nhưng, hồi tưởng khởi hắn niên thiếu khi kia vẻ mặt lệ khí bộ dáng, trong lòng lại có vài phần đáp án, nhưng như cũ là hỏi, nhị ca, nếu là lúc trước ngươi có thể lựa chọn, ngươi còn sẽ làm thái tử sao? Giận nhưng tâm tư thông thấu, lập tức liền minh bạch tứ gia rồi dám, hắn nghiêng đầu cũng nhìn về phía tứ gia, nói, nếu là làm ta tuyển, ta thả rằng đi làm hương giả thôn phu, một đời tiêu giao sung sướng, không phải soi nhốt ở kia ngăn nắp tử cấm thành mạnh hơn nhiều. Tứ ra trầm mặc, đây là hắn dự đoán bên trong đáp án, nhưng lại không phải hắn muốn đáp án, nhưng trước mắt cái này sống sờ sờ ví dụ, lại làm hắn không thể không tiếp thu cái này đáp án mới là đối. Nhìn giận nhưng biến hóa, nghĩ Hoàng chiêu thống khổ rối dám biểu tình, tứ ra để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự muốn cho Hoàng chiêu biến thành một cái khác giận như sao? Đó là hắn cùng Thanh Thanh Hải Tử, từ nhỏ bị hắn phùng ở lòng bàn tay lớn lên, tưởng tượng đã có một ngày hắn Hoàng chiêu sẽ giống như lúc trước giận nhưng giống nhau điên cuồng. Tứ ra trong lòng liền khó chịu lợi hại. Hoàng thượng giận nhưng nhìn tứ ra trên mặt dối rắm hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Ngươi là cái hảo A Mã, không bằng đi hỏi một chút con của ngươi nhóm đi. Nếu là lúc trước Hoàng A Mã chịu thiệt tỉnh thực lòng hỏi một chút ta, ta đây, cũng không đến mức đi đến hôm nay tình trạng này. Hắn trong giọng nói tràn ngập tự dễu cùng bi ai, làm tứ ra tựa hồ xuyên thấu qua hắn thấy được Hoàng chiêu về sau bộ dáng. Tứ ra dùng sức hất hất đầu, sau đó đứng lên, giận nhưng nói rất đúng. Hắn muốn đi hỏi một chút các con của hắn, không thể tạo thành tiếc đối. Tứ ra vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, giận nhưng đứng ở cửa nhìn theo hắn rời đi, trong mắt mang theo ý cười, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Hoàng A Mã, ngươi tuyển người thực hảo, hắn so với ta hảo, cũng so ngươi hảo. Hồi cung lúc sau, tứ ra cùng Hoàng Huy cùng Hoàng chiêu thậm chí Hoàng Thời Hoàng Húc đều chia sẻ tâm tư một phen, sau đó ở mấy ngày sau Đại Triều Hội Thượng, đưa ra muốn lập chữ công việc. Những cái đó bị tứ gia thái độ tắt tâm tư các đại thần đột nhiên lại sinh động lên, mà giống như tứ gia suy nghĩ, trừ bỏ cá biệt muốn đầu cơ người, tuyệt đại đa số nhân tâm trung thái tử người được chọn, đều là Hoàng Huy. Đệ 210 trang Những năm gần đây, Hoàng Huy đi theo hắn xử lý chính sự, nơi trốn đắc lực, là tất cả mọi người xem ở trong mắt, tứ gia nhìn cực lực thoái thác Hoàng Huy, lại là chậm rãi lộ ra một mặt mỉm cười. Thôi, tất cả mọi người có thể thấy rõ sự tình, cố tình hắn còn ở chấp nhất, nô. No cũng không ngừng là hán, còn có Hoàng Huy cái kia đứa nhỏ đốc, không phải cũng là bị nhốt trong đó sao. Tứ ra ngăn lại triều thần tranh luận, nói, hảo, chấm là cho các ngươi nghị chữ, cũng chưa nói muốn lập thái tử, không cần như thế vội vàng. Các vị thần công tâm ý, chấm xem đã hiểu, chấm sẽ đem chữ quân tên đặt ở cản thành cung chính đại quang minh biển sau mật trong hộp, chờ tới rồi thời cơ, các ngươi đem trong đó thánh chỉ lấy ra là được. Tứ ra lời nói là nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người biết, này mật trong hộp tên nhất định là Hoàng Huy không bỏ sót, Hoàng Huy lại không có chút nào vui mừng, mà là cau mày lo lắng nhìn tứ gia. Tứ gia chính mình trong lòng kết giải khai, cũng thống khoái, lại không nghĩ ở cùng đi theo phía sau vẫn luôn tưởng nói với hắn lời nói nhi tử dây dưa, Hạ Triều liền lập tức đi Vinh Thọ Cung. Hoàng Huy một đường đi theo tứ gia lại đây, lại không có cơ hội nói chuyện, vừa ở vào cửa, tứ gia lập tức đi hướng sau điện, Hoàng Huy không dám theo vào đi, một người đứng ở bên ngoài dạ bước. Không bao lâu, Lan Thanh Y liền đánh bên trong ra tới. Tiếp đón Hoàng Huy ngồi xuống uống trà, nàng ánh mắt chi gian mang theo nhẹ nhàng thần sắc đối với Hoàng Huy nói, ngươi Hoàng A Mã ngượng ngùng tiêu ta tới nói với ngươi, về sau muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hoàng Huy vội la lên, chính là quý ngạch đường, ngài biết ta không thể. Lan thanh y gì đối với sau điện mắt trợn trắng, ngươi Hoàng A Mã nói, hắn chỉ lo con của hắn chuyện này, dư lại chính ngươi nghĩ cách đi. Hoàng Huy trợn tròn mắt, hắn nhìn sau điện phương hướng, khỏe miệng run rẩy Thật khó tin tưởng đây là hắn Hoàng A mã có thể nói ra tới nói. Lan Thanh Y thì đứng dậy, nhìn về phía kia sau cửa điện sau loáng thoáng bóng người, cười hi hì, hì nói, có chút người à, nhất am hiểu chính là mạnh miệng mềm lòng. Hoàng Huy ngươi cũng không thể học cái này, có chuyện gì không dám cùng chính mình nhi tử rắc mặt nói đi. Phía sau cửa bóng người cứng đờ một chút, tiện đà nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Hoàng Huy không rõ nội tình nhìn cười ha ha Lan Thanh Y thì hề. Chương 95 chính văn kết thúc. Giải quyết Hoàng Huy sự tình sau. Tứ gia bắt đầu mưu hoa mặt khác một việc, đó chính là lập hậu sự tình. Tứ gia muốn cấp Lan Thanh Ý hiểu một kinh hỉ, cho nên cũng không có nói cho nàng, mà là lén cùng Hoàng Huy cùng Lễ Bộ thương nghị sau, mệnh nội vụ phủ chế tạo gấp gấp các phục, cũng chuẩn bị ra lễ. Thẳng đến nội vụ phủ đem theo chế tốt hoàng hậu triều phục đưa đến Lan Thanh Ý gì. trước mặt khi, Lan Thanh Ý gì lại do dự, nàng nhìn đứng ở một bên chờ nàng phản ứng Tứ gia, chậm rãi hỏi, "Gia ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút đâu?" Tứ gia thấy nàng thần sắc có gì, vậy lui mọi người, đem nàng kéo đến chính mình bên người, ôn nhu hỏi, chính là có chỗ nào không hài lòng. Chấm đều y để ngươi. Chính là, ta cũng không muốn làm hoàng hậu A Lan Thanh y tối đầu cắn ngôi, nhẹ nhàng thủ săn chính mình ngón tay, ra, không nói gặp ngươi, ta là nghĩ tới. Nương nương lâm trùng trong giọng nói phó thác chi ý ta đều hiểu, chính là ta còn là cảm thấy, ta không đảm đương nổi một cái hảo hoàng hậu. Ngóc thanh thanh, miên man suy nghĩ chút cái gì đâu tứ ra cười khẽ, ngần ấy năm, tuy rằng ngươi không ở hậu vị nhưng là ngươi không phải vẫn luôn ở gánh vác hoàng hậu trách nhiệm sao? nay trong cung lớn nhỏ sự vụ nào một kiện không phải ngươi quản? kia không giống nhau lan thanh ý gì hay lắc lắc đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, này không phải cung vụ vấn đề, ra mặc dù ta là quý phi, ta còn là có thể tùy ý bá chiếm ngươi sủng ái, có thể chán ghét những cái đó mơ ước ngươi nữ nhân, có thể muốn tránh lười thời điểm liền lười nhác, tưởng hồ nháo thời điểm liền hồ nháo, chính là nếu là làm hoàng hậu, ta liền phải đi bao dung nhường nhịn cười đem ngươi phân ra đi nói. Ta đây thả rằng cả đời đều chỉ làm súng phi, sống càng thêm tiêu sái bờ bãi. Tứ ra nén cười nhìn Lan Thanh y gì, chấm lại không phải bánh nương lớn, phân cái gì phân, cũng không biết người này đầu nhỏ đều tưởng chút cái gì. Chẳng lẽ chấm là người làm hoàng hậu, chính là vì trái ôm phải ấp. Người à, có thời gian này còn không bằng nhìn xem kia triều phục làm hợp không hợp thân, thiếu tưởng này đó có không, làm hoàng hậu vẫn là làm quý phi, chấm không đều là chỉ có người sao. Lan Thanh y bị tứ ra nói đỏ mặt. Ngượng ngùng cọ đến Tứ gia trong lòng ngực, vui lâu nói: "Nương nương làm thật tốt quá, ta sợ ta làm không được ra trong lòng hảo hoàng hậu." Tứ gia ôm lấy chính mình tương lai hoàng hậu, khỏe miệng lộ ra ấm áp cười, hắn thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: "Ngươi chỉ lo vui vẻ vui sướng liền hảo, mà khác có ra đâu?" Tứ gia đem sách phong hoàng hậu nhật tử tuyển ở 15 tháng 8, Hoa hảo nguyệt viên người đoàn viên nhật tử. Sáng sớm, Vĩnh Thọ cung đã dọn xong bàn thờ, Lan Thanh Y Yiyi ngồi ở trong điện, từ ô tô ma, ma vì nàng trang điểm. Lan Thanh Y lìa nhìn gương đồng trung chính mình quen thuộc khuôn mặt, hồi tưởng khởi lúc trước vừa mới xuyên qua khi bộ dáng, nhoáng lên mắt thế nhưng đã 10 năm, nàng cái này hiện đại cô nương tại đây xa lạ thanh triều, từ một cái thị thiếp đến sắp muốn trở thành hoàng hậu, thật sự là đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự tình, mà tứ gia trước sau như một ngưỡng mộ, lại là khó nhất lấy ký ức phai mờ. Hồi tưởng khởi cùng tứ gia điểm điểm tích tích, Lan Thanh Y trên mặt không khỏi lộ ra một mặt ý cười, Oto Mama cũng mỉm cười, chủ tử nương nương hôm nay khí sắc cực hảo này phấn mặt cũng không cần quá nồng Ngọ môn trung chống tề minh điện thái hoàng ngoại tứ gia đi xuống bộ liễn thang bảo tọa trung hòa điện tấu nhạc long bình chi trương có lễ bộ đường quan đem hoàng hậu sách bảo hiện ra cấp tứ gia tứ gia thân thủ tiếp nhận cẩn thận xem xét sau dưới bậc có hai giám cẩm tiên minh tiên tam vang ở văn võ đại thần ba quỷ chín lệ lễ trung tứ gia khâm điểm chính phó sử thập tam gia 14 gia tiến lên nghe tuyên tiếp nhận hoàng hậu sách bảo dưới bậc lại phục minh tiên tam vang, thập tam gia 14 gia đem hoàng hậu sách bảo phóng với long đình bên trong, tự mình hộ tống một đường ra thái hòa môn đi. Vĩnh thọ cung thái giám tổng quản khương hòa đã mang theo loan nghi vệ chờ ở nơi đó. Hán thần sắc kích động tiếp nhận thập tam gia trong tay sở cầm chi tiết, từ loan nghi vệ tiếp nhận long đình nâng đến vĩnh thọ cung ngoại. Sau đó từ mặt khác hai gã đại thái giám lấy sách bảo đi vào vĩnh thọ cung. Lúc này dẫn lệ nữ quan tiến vào nội thất, dẫn dắt thân xuyên hoàng hậu triều phục đầu đội triều quan, an diện lộng lây tốt lan thanh ý đi ra. Đệ 211 trang, Lan Thanh Y Lìa đi đến bàn thờ trước quỳ xuống, hai gã tuyên đọc sách văn nữ quan tuyên đọc sau, đem sách văn giao cho Lan Thanh Y Lìa, lại thụ sách bảo, Lan Thanh Y Lìa đôi tay tiếp nhận, Y Lìa luật hành lễ, sau đó ở nữ quan nâng hạ đứng lên. Trong viện mọi người toàn bộ quỳ giảm xuống đất, hô to thiên thuế. Nhận lễ sau, Lan Thanh Y ở Khương Hòa cùng nữ quan dẫn dắt hạ, ra vĩnh thọ cùng, một đường hướng ra phía ngoài ra cảnh vận môn, đón nhận chờ ở nơi đó thập tam gia cùng mười gia. Cũng ở bọn họ dẫn dắt hạng, chậm rãi đi hướng Điện Thái Hòa. Tứ ra ngồi ở Điện Thái Hòa trên Long ỷ Lan Thanh Y đi theo bậc thang một đường hướng về phía trước, ở nàng bên cạnh người, đứng văn võ ba quan, ở nàng trước mặt, cái kia bảo hộ nàng năm nam tử mỉm cười ngồi ngay ngắn. Nay một đường không dài, nhưng là Lan Thanh Y đi phản phất đi rồi thật lâu thật lâu, nàng trong đầu không ngừng hiện lên chính mình xuyên qua lúc sau điểm điểm tích tích, có cười vui có nước mắt, từ đã từng mê mang đến sau lại từ từ rõ ràng. Nay một đường Nàng cũng ở trường thành, từ ngốc nhiên vô tri thiếu nữ, đến hai đứa nhỏ mâu thân, lại đến mâu nghi thiên hạ hoàng hậu, hiện giờ đi ở này nguy nga điện thái hòa trước mặt, nàng tựa hồ tìm được rồi chính mình vị trí, nàng tương lai sẽ lấy thế tử thân phận, đứng ở tứ gia bên người, lúc này, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong. Tứ gia từ trên long ỷ đứng lên, từng bước một đi ra, đứng ở điện thái hòa cửa, túi đầu nhìn hắn thanh thanh càng đi càng gần. Hiện giờ hắn còn có thể rõ ràng nhớ rõ, cái kia mùa xuân Nàng phát gục ở trên người hắn bộ dáng, nàng cười nàng nước mắt, sớm đã minh khắc ở hắn trong lòng. Sống hai đời, chỉ có nàng, làm hắn từ đầu đến cuối khó có thể vứt bỏ, cho dù nàng chưa bao giờ yêu cầu quá, nhưng nhiều năm như vậy, hắn lại là thật sự, chỉ có nàng một cái. Mười năm làm bạn cùng chờ đợi, làm cho bọn họ sớm đã thân mật khăng khít, nếu đã sủng nàng nhiều năm như vậy, lại sủng cả đời, thì đã sao? Tứ ra cười đối với Lan Thanh Y Ghi vương tay, Lan Thanh Y lìa cũng cười đem tay bỏ vào tứ ra trong tay. Nàng ở tứ gia dẫn dắt hạ, xoay người đứng ở hắn bên người, nhìn xuống mọi người, mà bậc thang dưới văn võ đại thần, toàn quy xuống đất hành lễ, hướng về vị này tân tấn hoàng hậu chúc mừng. Lan thanh y dì trộm nhìn về phía tứ gia, lại phát hiện tứ gia thế nhưng cũng trộm nhìn nàng, đế hậu hai người nhìn nhau cười, hai người trong lòng hiện ra tương đồng ý tưởng. Từ đây về sau, duy nguyện làm bạn cả đời, cộng đầu bạn. chương 96 phiên ngoại Đầu hạ, cố luân hoài khắc công chúa bên trong phủ. Buổi trưa thời gian. Tùng Cách nằm ở giường nệm buổi sáng nghỉ. Thời tiết tiệm nhiệt, nàng gần nhất tổng cảm thấy trong lòng phiên muộn, vừa mới cơm chưa cũng vô dụng nhiều ít, liền cảm thấy vây thực, liền vẫy lui mọi người, một người nằm ở trên giường ngủ trưa. Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, nàng cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì rút ra ra thân thể, cả người khinh phiêu phiêu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng, tựa hồ bị mông vài đỏ, cái gì đều nhìn không tới. Tùng cách giơ tay muốn đi xuống lên vài đỏ, lại bị người bắt được tay. Nàng bên người nha hoàng Nhiễm Hương thanh âm truyền đến, "Quân chúa đừng hội, ngạch phụ thực mau liền sẽ lại đây, thả chờ một chút." "Quân chúa." Tùng Cách có chút hoàng hốt, nàng đường đường cố luân hoài khác công chúa, đương kim thiên tử nữ nhi duy nhất, Nhiễm Hương như thế nào sẽ tiêu nàng của quân chúa? Liên ở nàng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm, Tùng Cách nhìn không tới, nhưng lại có thể nghe ra, tới chính là mấy cái nữ tử. "Ư, đây là ung thân vương gia quận chúa nương nương a một cái có chút bén nhọn giọng nữ nói." Chúng ta nhị thiếu ra thật là hảo phúc khí, ung thân vương như vậy sủng ái nữ nhi, thế nhưng còn cố ý kiến cái vườn cấp nữ nhi trụ, không biết còn tưởng rằng chúng ta nhị thiếu ra cưới không phải quần chúa, là công chúa đâu. Muốn ta nói a, nay Tùng Viên cũng không thể so công chúa phủ kém đi. Chính là này không phân ra, quần chúa liền bắt cóc nhị thiếu ra ra phủ trụ, cũng không sợ người chê cười. Đệ muội đây là nói cái gì, ung thân vương ngưỡng mộ quần chúa, đây là nhà của chúng ta phúc khí, Tùng Viên liền rửa gần trong phủ, bọn họ vợ chồng son ở. Lui tới cũng phương tiện, này có cái gì không tốt. Một cái ôn nhu thanh âm mở miệng nói, thanh âm này tùng cách rất quen thuộc, đúng là nạp dầm tinh đức ngạch nương giác la thị. Mà cái kia thanh âm bén nhọn bị giác la thị gọi là đệ muội nữ tử, lại là nạp dầm tinh đức thầm thầm, hách xá lý thị. Ở tung cách trong vấn tượng, hách xá lý thị luôn là mang theo lấy lòng tới cười, đối nàng cũng là nịnh hót có thêm, lại không biết vì sao hôm nay biến thành như vậy. Thân lang quan tới rồi. Bên ngoài truyền đến gã sai vặt báo thanh ngay sau đó trong phòng người dần dần nhiều lên ở một mảnh tiếng chúc mừng chung một cây hỉ cân đẩy ra vẫn luôn chống đỡ tùng cách tầm nhìn khát đoan, tùng cách rốt cuộc thấy rõ chung quanh tình huống đây là một cái xa lạ phòng chung quanh rán đầy hỉ tự đứng ở nàng trước mặt nam tử đúng là nàng nệ phụ nạp dâm tinh nước hắn trên mặt mang theo tùng cách quen thuộc mỉm cười đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng chính là tùng cách trong lòng lại rõ ràng này không phải nàng quen thuộc người kia bọn họ thành thân thời điểm hắn xa không có hiện tại bình tĩnh ngày ấy Hoàng loạn bên trong hắn cũng không có dùng hỉ cân, mà là trực tiếp dùng tay sốc nàng khăn đoan, chuyện này còn cứ gọi Hoàng Huy bọn họ cười đã lâu. Quần chúa nương nương hảo nhan sắc, tinh đức thật có phúc. Hách xá lý thị không chút để ý mở miệng nói. Tùng cách trong lòng dâng lên tức giận, tuy rằng nàng không biết vì cái gì các nàng đều kêu nàng quần chúa, nhưng liền tính là quần chúa, cũng không tới phiên hách xá lý thị tới treo đùa nàng dung mạo, quả thực quá mức tùy tiện trên mải. Người là người phương nào? Tùng cách cố ý làm bộ không quen biết hỏi. Nhiều năm như vậy Kim Tôn Ngọc Quý dưỡng, trên người nàng tự nhiên mang theo một cổ thượng vị giả tôn quý chi khí, lúc này tuy rằng nàng ngồi, ngẩng đầu nhìn Hách Sa Lý thị, nhưng lại làm người cảm giác nàng phóng phật cao cao tại thượng nhìn xuống giống nhau. Hách xá Lý thị vốn là xuất thân không cao, bị Tùng Cách như vậy vừa hỏi vừa thấy, sau một lúc lâu không dám nói lời nói, nhưng thật ra nạp dầm tinh đức mỉm cười nhìn chính mình tiểu thế tử, giải thích nói, đây là nhị thẩm thẩm, vị kia là ta ngạch nương. Tùng Cách nhìn Nhiễm Hương liếc mắt một cái, Nhiễm hương tiến lên đem nàng đỡ lên, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đối với giác la thị thoáng hành lễ nói, ngạch nương hảo. Sau đó quay đầu nhìn về phía hách xá lý thị, nhìn thằng nói, nội vụ phủ không có người tới nói qua đại hôn quy củ sao. Trong nhà thân thích nếu muốn bái kiến, ngày mai tới đó là, như thế nào nhị thẩm thẩm hôm nay liền tới rồi. Đệ 212 trang Hoàng gia quận chúa hôn sự, cũng là từ nội vụ phủ xử lý, này đó hôn lễ quy củ, nội vụ phủ chuyên môn phái người tới giảng quá. Chỉ là này hách xá lý thị không để trong lòng, thế nào cũng phải quấn lấy giác la thị muốn tới trông thấy quần chúa, hiện giờ bị tùng cách rác mặt như vậy vừa nói, tức khác sắc mặt đỏ lên. Là, nội vụ phủ tới dạy dỗ quá, là chúng ta thất lễ, quần chúa chớ chết. giác la thị là cái không biết giận, nghe được tùng cách nói như vậy, vội vàng xin lỗi. Tùng cách biết chính mình bà mẫu tính tình, đối với nàng ôn nhu cười, ngạch nương nói nơi nào lời nói, hiện giờ chúng ta là người một nhà, ngài cùng ta không cần như thế khách khí. Nàng này thái độ khác biệt to lớn, làm hách xá lý thị khí thẳng xuyễn, nhưng là nhìn tùng cách tư thế, hách xá lý thị lại không dám trực tiếp đối thượng, chỉ có thể sám xịt thối lui đến một bên, thư một tiếng, đi ra cửa, giác la thị xin lỗi nhìn tùng cách liếc mắt một cái, cũng đuổi theo. Hỉ nương nhân cơ hội tiến lên nói, con chúa, thời điểm không còn sớm, nên uống chén rượu ra bôi. Tùng cách ở nhiễm hương nâng đỡ hạ ngồi trở lại mép giường, nạp dầm tinh đức cũng ngồi xuống nàng bên cạnh, hai người lấy ra Hỉ nương đưa qua chén rượu ở trong tiếng chúc phúc, uống ly chung rượu. Nghi thức qua đi, thì nương nói xong chúc phúc lời nói, liền mang theo mọi người lui đi ra ngoài, chỉ để lại nhiễm hương vì tùng cách rỡ xuống trên đầu vật trang sức trên tóc. Nạp dầm tinh đức mỉm cười ngồi ở trên giường nhìn tùng cách, cái này làm hắn đợi đã nhiều năm thế tử, lại cảm thấy nàng cùng trong lời đồn hoàn toàn không giống nhau. Đều nói ung thân vương phủ đại cách cách tính tình cực hảo, là cái không biết giận, hắn còn lo lắng nàng cùng ngạch nương tính tình đều có yếu, sẽ bị nhị phòng khi dễ lại không nghĩ này tân hôn này nàng liền cho nhị phòng một cái ra vai phủ đầu nghĩ đến hắn cái kia tâm cao ngất nhị thẩm vẻ mặt tức giận lại không dám nhiều lời bộ dáng nạp dầm tinh đức liền cảm thấy trong lòng vui sướng tùng cách rỡ xuống kỳ đầu rửa mặt dối tung tóc đi đến mép giường nạp dầm tinh đức ngẩng đầu nhìn nàng thanh thủy xuất phụ dung giống nhau dung nhan trong ánh mắt mang theo chờ mong đang muốn mở miệng lại nghe đến tùng cách những mày nói ngươi như thế nào còn ở chỗ này nạp dầm tinh đức tiểu thê tử có điểm hung a Hôm nay là chúng ta đem động phòng hoa trúc, ta không ở nơi này, còn có thể đi chỗ nào. Nạp dầm tinh đức cười tủm tìm hỏi. A Tùng cách trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, bên ngoài trên giường hoặc là bên ngoài trên mặt đất, chính ngươi tuyển cái địa phương ngủ đi. Nàng đối hiện giờ chạm hướng vẫn là không hiểu ra sao, trước mắt cái này không biết có phải hay không nàng ngạch phụ người, nàng mới lười đến hầu hạ. Nạp dầm tinh đức. Kỳ thật cũng có thể hơi chút ôn nhu một chút. Quân chúa, hôm nay dù sao cũng là chúng ta đem tân hôn. Ta không lưu lại sợ là không hảo đi. Nạp Dầm Tinh Đức y đổ cùng Tùng Cách lại tranh thủ một chút. Tùng Cách đối với hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu đối Nhiệm Hương nói, nghe được sao? Gọi người cấp Ngạch Phụ ở bên ngoài phô giường, xem trọng môn, không được hắn đi ra ngoài, nhưng đừng kêu bên ngoài người cảm thấy không hảo đâu. Nhiệm Hương nhẫn cười hẳn là, đối Nạp Dầm Tinh Đức nói, Ngạch Phụ thỉnh đi. Nạp Dầm Tinh Đức nhìn kỹ xem Tùng Cách biểu tình, thấy nàng không có thay đổi chủ ý ý tứ, khẽ thở dài một cái, cũng không hề dây dưa. Đứng dậy ra bên ngoài gian đi đến, trong lòng nghĩ, tám phần là hắn cái kia nhị thẩm trọc giận hắn tiểu thế tử, nhưng thật ra liên lụy hắn, ngày mai nhất định phải nghĩ cách hống hống nàng mới hảo. Nạp dầm tinh đức rời đi sau, tung cách một người nằm ở trên giường, nhìn lên nóc giường màn, cân nhắc hiện giờ chẳng uống. Các nàng kêu nàng quân chúa, thuyết minh hiện giờ nàng a mã chưa đăng cơ, hách xá lý thị đối nàng cũng không cung kính, thuyết minh nàng a mã cũng không có trong trí nhớ như chữ quân giống nhau địa vị. Nhưng là nàng a mã lại như cũ giống như trí nhớ như vậy yêu thương nàng, con chúa xuất giá lại tự kiến vườn trụ, này thật sự giống như hách xá lý thị nói giống nhau, cùng công chúa không có gì khác biệt. Nàng hiện giờ hẳn là đang ở trong ngộng, nhưng cái này mộng làm, cũng không tránh khỏi quá ly kỳ đi. tung cách hơi hơi nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình ngủ, nghĩ, có lẽ ở trong ngộng ngủ lại tỉnh lại, nàng liền có thể trở lại hiện thực đâu. Chính là ngày hôm sau buổi sáng mở to mắt, ánh vào mi mắt màu đỏ làm nàng biết, Chính mình còn tại đây trong ngộng, không biết cảnh trong mơ có bao nhiêu trường, hiện giờ chỉ có thể là đã tới thì an tâm ở lại. Nạp dầm tinh đức lo vào ngoài mặt tiến bào, đã là mặc chỉnh tề, hắn đổi đi hôm qua hỉ phục, hiện giờ một thân áo xanh, trong tay cầm một thanh giấy phiến, một bộ tiêu sái công tử diễn xuất. Con chúa ngủ có ngon giấc không a? Nạp dầm tinh đức không hề có đối hôm qua bị đuổi ra động phòng bất mãn, như cũ là cười tủm tỉm. hôm nay người ta phải về trong phủ một chuyến, trông thấy người trong nhà, cũng không xa. Cửa sau thông đầu, đi vài bước liền đến, ta đã gọi bọn hắn bị hảo đồ ăn sáng, dùng qua lại đi cũng tới kịp. Tùng cách một bên làm nhiễm hương cho nàng trải đầu, một bên hỏi, không phải nói không chừng kêu hắn đi ra ngoài sao. Ai thả ra đi? Nhiễm hương cười trộm nói, ngạch phụ công phu rất tốt, chỉ chớp mắt người đã không thấy tâm hơi, nô tài thật sự là xem không được a. Nạp dầm tinh đức chỉ đương không nghe được các nàng chủ tớ nói, chủ động đi tới, nhìn nhìn bãi ở trang đài thượng châm cài do dự trong chốc lát mới lấy ra một chi quả đào hình dạng tới đưa cho Tùng Cách nói mang cái này đi đáng yêu khẩn Tùng Cách liếc mắt một cái trực tiếp mắt tròn trắng vì cái gì ở trong ngộng nàng ngạch phụ ánh mắt vẫn là kém như vậy chỉ bằng hắn tuyển cây châm này thẩm mỹ nàng là có thể xác định này vẫn là cái kia khờ khạo ngạch phụ làm lơ nạp dầm tinh Đức Mánh liệt kiến nghị Tùng Cách chính mình tuyển một bộ hồng bảo thạch thạch liễu hoa trang sức mang lên sau đó tùy tiện dùng chút đồ ăn sáng liền đi cách vách trong phủ dù sao cũng là tân hôn ngày thứ nhất vẫn là không hảo quá cọ sát nạp dầm tinh đức gamma o tư ha vợ chồng đối cái này quận chúa con dâu vẫn là rất coi trọng sáng sớm liền ở nhà chính trở bọn họ trưởng tử nạp dầm dụ đức ở nhiệt hà đóng giữ chưa trở về nhà trưởng tức tôn thị ôm nhi tử nạp dầm dương ngồi ở một bên tam tử nạp dầm hy đức chính cầm điểm tâm đùa với tiểu cháu trai ăn thấy tùng cách cùng nạp dầm tinh đức tiến vào giác la thị vội vàng chừng mắt nhìn nạp dầm hy đức liếc mắt một cái ý bảo hắn đứng đắn chút Tùng Cách biết cái này chú em tính tình, cũng không thèm để ý, tự nhiên hào phóng đi lên trước, ở Ma Ma dẫn đường hạ, Tấn Quy củ cấp Ô Tư Ha cùng Giác La thị kính trà, nàng thân là con chúa, tự nhiên là không cần quỳ xuống, chỉ là hành lễ nhận lấy nhị lao hạ lễ đó là. Đệ 213 trang. Tôn thị thế nạp dầm dụ nước uống lên trà, đưa lên chính mình hạ lễ, Tùng Cách cũng đem cấp nạp dầm dương chuẩn bị lễ vật thân thủ giao cho Tôn thị, nạp dầm dương đối cái này xa lạ xinh đẹp thẩm thẩm rất tò mò, chụp ở Tôn thị sau lưng nhìn Tùng Cách Tùng Cách cười đối với hắn chớp chớp mắt, đậu đến nạp dầm Dương Thẹn thùng giấu đi. Nạp dầm Hi Đức tự giác đứng lên đối với Tùng Cách đi trước thi lễ, mới vừa rồi uống lên trà, sau đó vươn tay nói: nhị tẩu tẩu, ta lễ vật đầu. Nạp dầm Tinh Đức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng trong tay cây quạt ở hắn lòng bàn tay một phách, nói: một đốn đánh muốn hay không? Tùng Cách tử nhiễm hương trong tay tiếp nhận chuẩn bị tốt lễ vật, đưa cho Nạp dầm Hi Đức. Nghe nói Tam đệ đang ở đọc sách, ta chuẩn bị một bộ tốt nhất bút lông Hồ Châu đưa ngươi. Hy vọng tam đệ sớm ngày việc học có thành tựu. Nạp dầm hy đức lại là hoảng sợ lui về phía sau vài bước, hắn là ở đọc sách không sai, nhưng việc cũng là bị hắn a ma bức. Trên thực tế hắn ước gì giống như hắn đại ca nạp dầm dụ đức giống nhau sớm liền vào quân doanh đâu. Hiện giờ phần lễ vật này, chỉ làm hắn cảm nhận được đến từ tân tẩu tẩu tràn đầy ác ý. Nạp dầm tinh đức rỗi tay giúp hắn tiếp nhận tới, trực tiếp tiến lên nhét vào trong lòng ngực hắn, vô vô nói, nghe được đi, về sau hảo hảo đọc sách. Để ý quá hai năm liền tiểu dương đều chê cười ngươi. Nạp dầm hy đức ủy khuất biểu môi, lại ở ô tư ha như hổ rình ngồi trong ánh mắt, không dám phản bác. Giác la thị đối với tùng cách cười nói, bọn họ huynh đệ chơi đùa quán, quận chúa không cần để ý, tinh đức vô câu vô thúc quán, nếu có cái gì không tốt địa phương, quận chúa chỉ lo nói với ta, ta cùng hắn á mã tất nhiên hảo hảo quản giáo hắn. Tùng cách tự nhiên là không thèm để ý này đó, trong mộng những người này tính tình cũng chưa biến, làm nàng có loại quen thuộc can tâm, nàng đang muốn nói nữa. Lại nghe đến bên ngoài chuyển đến hách xá lý thị bén nhọn thanh âm. Đại ca đại tẩu như thế nào không đợi chờ chúng ta. Nay tân tức phụ thấy thân thích, cũng ít không được chúng ta nhị phòng đi. Hách xá lý thị cùng nạp dầm ra nhị lao ra a bố khải cùng nhau tiến vào, nàng một thân màu đỏ thắm hoa phục trên đầu chọn bộ kim sức, nhưng thật ra so đứng đắn bà bà giác la thị còn muốn chỉnh trọng chút. Ở hách xá lý thị phía sau, đi theo một vị thiếu nữ, 15-16 tuổi tuổi tác, một thân đỏ bừng. Nhưng thật ra so tùng cách càng như là tân hôn người. Không phải nói tốt, buổi chiều lại đi trong vườn thấy sao, như thế nào lúc này liền tới đây? Giác la thị nhữ mày hỏi. a bố khải chẳng hề để ý nói, đợi lát nữa ta còn muốn ra cửa đâu, chờ buổi chiều làm cái gì, cùng nhau thấy là được. Hắn từ trước đến nay là chơi bời lêu lồng quán, ô tư ha trước kia cũng quản qua hắn, lại là không có bất luận cái gì hiệu quả, ngày thường huynh đệ hai người lui tới cũng không nhiều lắm. Chỉ là Hách xá Lý thị không có việc gì tổng lại đây tìm giác là thị thôi. A Bố Khải cùng Hách xá Lý thị ngồi ở Tôn thị nguyên lai ngồi địa phương, hai người đều bưng chờ tùng cách kính trà, tùng cách lại là ngồi bất động, bưng chén trà một chút lướt qua mặt trên phù mạn, chậm rãi chính mình uống một ngụm. Quận chúa đây là có ý tứ gì, Ung thân vương phủ chính là loại này giáo dưỡng sao? Đối mặt trưởng bối ngươi dám như vậy vô lễ. Hách xá Lý thị nổi giận nói. Nàng hôm qua xám xịt rời đi, trở về tưởng tượng lại là tức giận thực. Bất quá chính là cái quận chúa mà thôi, ung thân vương cũng không gặp có cái gì đến trọng dụng địa phương, nàng tính lên còn cùng nguyên hậu dính thân đâu, như thế nào đã bị một cái con vợ lẽ quận chúa cấp dọa tới rồi. Cho nên hôm nay nàng là đánh tìm về bài ý niệm tới, nàng là trưởng bối, chỉ cần bắt lấy điểm này không bỏ, cũng không tin này tiểu quận chúa còn dám nghịch tới, hỏng rồi chính mình thanh danh. Tung cách trên tay một đốn, sau đó tiếp tục đem kia khẩu trà uống xong, mới thật mạnh đem cái ly đặt ở trên bàn. Loảng xoảng một tiếng dọa hách xá Lý Thị nhảy dựng. Nhị thẩm hôm qua là không nghe hiểu ta nói rồi nói sao? Tùng cách bên trong sắc uy nghiêm vẫn là nói, yêu cầu ta thỉnh cái nội vụ phủ ma ma tới, lại dạy giáo nhị thẩm quy củ. Xin hỏi nhị thẩm hiện giờ là cái gì cáo mệnh, dám công nhiên chửi bới ta ung thân vương phủ, là đối ta ái tân giác la ra bất mãn sao? Nếu là trước kia tùng cách, sợ sẽ muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng hôm nay tùng cách một thân công chúa tính tình sớm đã dưỡng thành sao có thể quán bực này vô chi phụ nhân? chớ nói hiện giờ là ở trong ngậm, mặc dù là hiện thực, nàng cũng không có khả năng nuôi bước. hách xa lý thị chụp cái bàn đứng lên, duỗi tay chỉ vào tùng cách đi tới liền phải nói chuyện, lại bị nạp dầm tinh đức một cây quạt đánh vào mu bàn tay thượng. nạp dầm tinh đức cũng trầm sắc mặt nói, nhị thẩm làm việc phía trước, vẫn là trước hết nghĩ rõ ràng hậu quả đi. nếu là đắc tội quận chúa chọc giận ung thân vương, nhị thúc sợ là về sau không hảo làm việc đi. a bố khải hiện giờ còn tạm giữ chức ở hộ bộ. Chính về Tứ Gia Quảng, hắn còn trông cậy vào cái này không cần làm chuyện gì là có thể lấy bổng lộc trước quan nhàn tản đến chút tiêu dùng đâu, làm sao dám đắc tội Tứ Gia. Hắn vội vàng một phen giữ chặt hách xá lý thị, nói, vô chi phụ nhân, không được nói bậy. Hách xá lý thị đem hắn kéo tới là muốn nhiều giúp đỡ, lại không nghĩ bị hủy đi đài, hoán hận chừng mắt nhìn A Bố Khải liếc mắt một cái, sau đó đối tùng cách nói, quân chúa tôn quý, chúng ta là không dám sung trường bối, ngài không sợ chuyển ra đi chọc người chê cười ta cũng là không sao cả, tùng cách lại không để ý tới nàng, chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục bưng lên cái ly uống trà. Hách xa lý thị khí sắc mặt đỏ lên, xoay chuyển đôi mắt, đột nhiên thay đổi mặt, thay đổi một bộ ủy khuất bộ dáng, dùng khăn tay xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, ai thanh nói, ta này hảo ý tới cửa tới, lại không nghĩ như thế không nhận người đã thấy, thôi, đại ca đại tẩu phản thượng cao chi nhi không nghĩ phản ứng chúng ta này bà con nghèo liền tính, chính là thu huyền chuyện này, đến cho ta cái công đạo đi. Nói, nàng rôi tay đem kia đỏ bừng quần áo thiếu nữ kéo ra tới, kia thiếu nữ ngẩn đầu e thẹn nhìn nạp dầm tinh đức liếc mắt một cái, vẻ mặt tình ý. Tùng cách tà nạp dầm tinh đức liếc mắt một cái, ha ha, tiền đồ, nàng trước kia thế nhưng không biết còn có như vậy cái nhân vật. Nạp dầm tinh đức sắc mặt đen xuống dưới, đối hách xá lý thị nói, nhị thẩm đây là có ý tứ gì? Thu huyền cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiểu tử ngươi muốn trở mặt không biết người. Hách xá lý thị thanh em bén nhọn. Lúc trước nói tốt thu huyền cho ngươi làm nhị phòng, sinh sôi chậm chễ nàng nhiều năm như vậy, như thế nào hiện tại tưởng không nhận chứng Thu huyền lã trả chứ khóc, biểu ca. Được rồi. Ô tư ha mở miệng trách cứ, lão nhị ra ngươi nháo đủ rồi không có. Lúc trước chẳng lẽ không có làm ngươi đem thu huyền gà đi ra ngoài. Ngươi một hai phải chậm trễ nhân ra cô nương, hiện giờ còn dám tới nháo. Đệ 214 trang. Như thế nào kêu ta chậm chễ còn không phải bởi vì quận chúa chậm chạp không chịu gà thấp ta mới lưu trữ thu huyễn cấp tinh đức như thế nào hiện giờ nhà các ngươi còn tưởng không nhận chứng khách xá lý thị thiếu chút nữa lại vọt lại đây từng cách đêm qua không ngủ hảo lúc này cảm giác buồn ngủ dâng lên có chút không kiên nhẫn lại xem đi xuống nàng đứng dậy đối với ô tư ha cùng giác la thị phúc một chút nói a mãng ngạch đường hôm nay ta cũng coi như là kiến thức này diễn liền không nhìn vãn chút ta lại đến tỉnh an dứt lời nàng cũng không xem nạp dầm tinh đức xoay người liền đi ra ngoài Nạp dầm tinh đức cũng mặc kệ kêu mặt sau kêu hắn thiếu nữ, vội vàng đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Tùng cách nhìn nạp dầm tinh đức giận sôi máu nói. Nạp dầm tinh đức lại vẫn là cười tủm tìm nói, ta không đi theo ngươi à, ta hôm qua không ngủ hảo, tính toán hồi trong vườn đi bổ ngủ bù. Tùng cách. Đột nhiên hảo hoài niệm công chúa phủ quy củ cùng những cái đó các mama Cuối cùng tùng cách vẫn là không có thể thoát khỏi nạp dầm tinh đức dây dưa, phu thê hai người cùng trở về nhà chính. Ngồi ở ghế trên một bên uống trà ăn điểm tâm một bên cho nhau đối diện, chẳng qua là một cái cợt nhà một cái chừng mắt mắt lạnh leo. Bọn họ hai cái này mắt đi mày lại còn không có nháo minh bạch, lại thấy nhiệm hương vội vàng tới rồi, vội la lên, chủ tử, mau đi xem một chút đi, cái kia thu huyền cô nương ở trong vườn bên hồ thượng, muốn nhảy hồ đâu, lao ra cùng phu nhân cũng đều kinh động. Tùng cách vô án dựng lên, ai phóng nàng tiến vườn, muốn nhảy hồ đi ra ngoài nhảy, làm dơ ta hồ nước, về sau vườn này còn như thế nào trụ nạp dầm tinh đức bị nàng hoảng sợ, vội vàng lên thuần mau. tám phần chính là hồ nháo, không có khả năng thật nhảy. mặc dù là nhảy, này lại mùa hè, vớt ra tới là được, sẽ không ố vế hồ nước. tung cách trường hướng nạp dầm tinh đức, nạp dầm tinh đức vô tội nhìn nàng, khí nàng thẳng dậm chân, rõ ràng là hắn treo chọc nợ đào hoa, còn dám ở chỗ này trang vô tội, thật sự là tức chết người đi được. thu huyền đương nhiên không phải thật sự muốn chết, đây cũng là hách xá lý thị cho nàng ra chủ ý, ở nàng xem ra. Việc này nháo càng lớn càng tốt. Hoàng thất quận chúa bức tử ngạch phụ thiết thất. Này đồn đại nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ hoanh hoanh liệt liệt. Ung thân vương cũng muốn thanh danh. Đến lúc đó sợ là không phải do cái này tiểu quận chúa có đáp ứng hay không. đều đến đem thu huyễn cầu trở về cung lên, biểu hiện nàng đại khí. Tùng cách tự nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng chậm gì gì đi đến bên hồ, mở miệng hỏi, này đều mau nhảy một canh giờ. Vị cô nương này như thế nào còn không có nhảy xuống đi. Lại vạn thiên đều phải đen. Đến lúc đó thấy không rõ, nói không chừng liền thật chết đuối. Hách xa lý thị cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, đường đường quận chúa thế nhưng dung không dưới thu huyền, một hai phải bước nàng đi tìm chết sao. Tùng cách ngạc nhiên nói, ta là gọi người bắt lấy nàng hướng trong hồ ấn sao. Nàng không nghĩ nhảy liền đánh từ đâu ra hồi chỗ nào đi không phải được, yên tâm, trong vườn không ai sẽ ngăn đón nàng. Ngươi, ngươi đây là đố phụ hành vi, thu huyền tốt như vậy cô nương, lại vì tinh đức thủ lâu như vậy. Ngươi nên chủ động đem người nạp, như thế nào còn ở chỗ này nói nói mát? Đây là hoàng gia quận chúa khí độ sao? Hách xá lý thị đúng lý hợp tình nói. Tùng cách nhưng thật ra cười nói, đệ nhất, hôm nay là ta tân hôn đầu một ngày, đệ nhị, ngươi bất quá là cái phân gia nhị phòng thầm thầm. Lúc này liền tưởng hướng ta ngạch bám vào người biên tái người, nếu không chính ngươi đi ra ngoài tìm người hỏi một chút rốt cuộc có hay không đạo lý. Hách xá lý thị còn muốn nói lời nói, tùng cách lại đánh gãy nàng, đệ tam sao? Ngươi một giới dân phụ, trong miệng tổng treo hoàng thất là muốn làm cái gì. Hách xa lý thị bị nàng nghẹn họng, thu huyển cũng không biết chính mình có thể nói chút cái gì, chỉ là ai ai khóc lóc, trường hợp trong lúc nhất thời thế nhưng cứng lại rồi. Liên ở Tùng Cách lại lần nữa cảm thấy buồn ngủ, muốn xoay người rời đi này cho khôi hài địa phương, lại thấy Tô Bội Thịnh mang theo người vội vàng tới rồi. Tô Công Công như thế nào tới? Tùng Cách đón qua đi, nàng là gọi người đi thông chi tứ gia, lại không nghĩ là Tô Bội Thịnh tự mình tới. Tô bồi thịnh cấp tùng cách thỉnh ăn nói, vương ra nghe nói có người làm khó đại cách cách, têu nô tải đến xem. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía hách xá lý thị cùng thu Huyền, sắc mặt trở nên âm u nói, chúng ta vương ra nói, vườn này hồ nước là từ ngọc tuyển sơn thượng dẫn lại đây, sạch sẽ thực, nếu là có người tưởng nhảy hồ, đừng ô vế nơi này thủy. Nạp dầm tinh đức, quả nhiên là cha con, ý tưởng đều như vậy cực kỳ nhất trí, đều không dễ cho ca. Tùng cách cũng là hiểu ý cười, quả nhiên là nàng a mã cho dù ở trong ngộng, cũng là như vậy che chở nàng. Vương gia còn nói, nếu là từ nhảy, không bằng liền nhảy bên ngoài sông đào bảo vệ thành, vị này phu nhân cùng tiểu thư nếu là không biết lộ, tạp ra có thể mang các ngươi đi. Dứt lời, tô bồi thịnh vung tay lên, phía sau mang theo bọn thị vệ liền ép tới. Thu huyển sợ tới mức thét trói tai này sau này trốn, trong miệng hô: ta không nhảy ta không nhảy, ta phải về nhà đi. Hách xa lý thị cũng là liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới ung thân vương như vậy che chở khuê nữ, lần này xem như nhắc tới ván sát thượng, nàng không khỏi ở trong lòng oán hận cái kia cho nàng tin tức nói hoài khắc quận chúa mềm yếu vô năng người, này nếu là kêu mềm yếu, kêu cái gì kêu cứng ngạnh, giết nàng mới tính sao. Hách xa lý thị cùng thu huyền xám xịt đi rồi, giác la thị xin lỗi đối tùng cách nói, không nghĩ tới quận chúa mới vừa gả lại đây khiến cho ngươi nhìn chê cười, nhị phòng làm ở mỹ quán, là ta không khuyên lại. Tùng cách biết giác la thị chính là loại này mềm yếu tính tình. Cả đời đều như thế, muốn cho nàng hiếu thắng, sợ là không có khả năng, cũng may nàng ba cái nhi tử đều không phải dễ khi dễ, hách xá lý thị cũng bất quá chỉ có thể ở ngoài miệng cậy mạnh thôi. Tô Bồi Thịnh ở một bên tiếp lời nói, đại cách cách không cần lo lắng, Vương Gia nói, này đội thị vệ liền cho ngài, về sau liền ở Tùng Viên che chở ngài. Vương Gia nói, ngài lần này làm thực hảo, về sau có ủy khuất tất nhiên muốn phái người đến trong phủ tới nói, hắn sẽ thay ngài làm chủ. Tùng Cách cười gật gật đầu. Tiễn đi tô bồi thịnh cùng giác la thị, phục lại về tới chính mình trong phòng, nàng đầu góc hôn hôn trầm trầm, vừa trở về liền nằm ngã vào trên giường. Nạp dầm tinh đức theo tiến vào cũng không kiêng rè, trực tiếp ngồi ở trên mép giường, duỗi tay liền tưởng kéo tùng cách tay, tùng cách lại trừng mắt hắn né tránh, nói, ta như vậy cường ngạnh đuổi đi ngươi tiểu đào hoa, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta ghen tị đâu. Đệ 215 trang Nạp dầm tinh đức lập tức bật cười, chính là kéo lại tùng cách tay nói. Ta là tất cả may mắn ngươi là cái dạng này tính tình mới đúng. Trước kia nghe nói ngươi tính tình cương hảo, ta liền sợ ngươi ngại với tình cảm. Sẽ giống như ta ngạch nương giống nhau bị nhị phòng người chèn ép, ta tuy rằng sẽ che chở ngươi, nhưng rốt cuộc phải đi làm, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Hiện giờ xem ngươi hiểu bảo hộ chính mình, ta liền an tâm rồi. Tung cách hừ một tiếng, liền nhà ngươi nhị phòng như vậy, đổi cái mềm yếu, còn không được bị sống sở sở tức chết. Là là là nạp dầm tinh đức cười mị đôi mắt, con chúa ngay thẳng rất hợp ta ý đêm qua động phòng hoa trúc không thể như nguyện hôm nay hay không viên tâm ý của ta này ban ngày ban mặt hắn thế nhưng nói cái này tung cách còn không có tới kịp mắng xuất khẩu chỉ cảm thấy một trận trơn váng, ý thức giống như hôm qua giống nhau dù đã ra tới chờ nàng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm trận mắt liền nhìn đến nạp dầm tinh đức ngồi ở nàng mép giường, chính cười tủm tỉm nhìn nàng tung cách giơ tay một cái tát chụp ở nạp dầm tinh đức chán thượng, giận mắng ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì nạp dầm tinh đức vẻ mặt ngốc Công chúa, ta cái gì cũng chưa làm à, ta chính là nhìn ngươi gần nhất khí sắc không tốt, liền thỉnh thái ý hề đến xem. Tùng cách cũng là vẻ mặt ngốc, nàng nhìn nhìn bốn phía quen thuộc phòng, mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai là tình mậu. Nhìn nạp dầm tinh đức bị nàng chụp đỏ cái chán, tùng cách hừ một tiếng nói, ta hỏi ngươi, ngươi ở cùng ta thành thân phía trước, bên người có phải hay không có cái kêu thu huyền cô nương. Thu huyền? chưa từng nghe qua tên này an nạp dầm tinh đức nghi hoặc nhìn tùng cách, ngươi có phải hay không nằm mơ. Tùng cách xem hắn biểu tình không giống giả bộ, lặng lẽ thẻ lưới, xem ra chính là giấc mộng mà thôi, nàng thật đúng là thật sự, có điểm buồn cười. Nạp dầm tinh đức rỗi tay sờ sờ tùng cách bụng nhỏ, nhu tình nói, nhất định là chúng ta khuê nữ ảnh hưởng ngươi, mới kêu ngươi ban ngày ngủ làm ngộ. Khuê nữ, tùng cách nháy mắt cứng đờ, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình bụng, nửa ngày không phản ứng lại đây. Đúng vậy, chúng ta có hài tử. Nạp dầm tinh đức đôi tay hợp lại trụ tùng cách tay ta công chúa phải cho ta sinh cái tiểu cách cách. Tùng cách đột nhiên phản ứng lại đây, duỗi tay một phen che lại nạp dầm tinh nước miệng, trong miệng nói. Hư, không cần vẫn luôn nói là khuê nữ, Hoàng Ngạch Nương nói qua, nàng hoài Hoàng chiêu cùng Hoàng Húc thời điểm, Hoàng A Mã chính là vẫn luôn nói là cái khuê nữ tới, kết quả sinh ra kia hai cái con khỉ quậy tới, ngươi nhưng không cho nói bậy, ta nhất định phải sinh cái giống mặt nhã kỳ như vậy đáng yêu tiểu cách cách tới. Chương 97 phiên ngoại nhị 10 năm sau Tân đế đăng cơ lần đầu tiên tuyển tú chính như hỏa như đổ tiến hành. Đường Kim hậu cung hư không, trừ bỏ Hoàng hậu Y Y nhị căn giác La thị cùng thuộc phi An thị, không còn có mặt khác phi tần, mà tân đế chính trực trắng nghiêm, hiện giờ lại thượng vô con nối dõi, dẫn tới vô số danh môn tú nữ cảm xúc gần sóng, muốn bằng vào tự thân mỹ mạo tài tình, đến này tử cấm thành tới tranh một tranh. Khôn Ninh cũng nổi, hoàng huy lại khó được cùng Hoàng hậu nổi lên tranh chấp, hai người tương đối mà trạng, cho nhau trừng mắt, ai cũng không chịu nhượng bộ. Năm nay hậu cung nói cái gì đều đến tiến vài người hoàng hậu tức giận nói, tỉnh suốt ngày bên ngoài đồn đại vớ vẩn không ngừng, đảo như là ta nhiều dung không giới người giống nhau. Hoàng huy cũng hừ nói, chuyện như vậy nhiều người tiến vào làm gì, thị phi nhiều không nói, này trong cung có thái hoàng thái phi nhóm cùng thái phi nhóm ở, nào có như vậy nhiều địa phương trang người. Hoàng hậu vội la lên, kia cũng không thể vẫn luôn không tiến người à, hoàng thượng vẫn luôn không có con nối dõi, tổng muốn thử thử một lần mới hảo. Nói không chừng là ta cùng thuộc phi thân thể yếu đối đâu. Hoàng Huy lại lắc lắc đầu nói, đây đều là mệnh trung chú định, có thể có mặt nhã kỳ đã là trời cao ban ân, không nhi tử liền không nhi tử đi, dù sao còn có Hoàng Chiêu đâu, lần này tuyển tú ngươi cấp Hoàng Chiêu nhiều tuyển mấy cái hảo sinh dưỡng, đến lúc đó chúng ta muốn nhi tử, liền đi hắn trong phụ trọn. Hoàng hậu đối Hoàng Huy lúc trước sự tình là có chút hiểu biết, nhưng nàng tổng ôn có một tia hy vọng, vạn nhất liền có đâu. Nhưng hôm nay thành hôn 10 năm, nàng cùng thuộc phi đều không có một chút động tĩnh kỳ thật hoàng hậu trong lòng cũng đã từ bỏ chỉ là không hy vọng bên ngoài phê bình hoàng huy cố mặt mũi của hắn thôi tổng cũng đến tuyển mấy cái tiến vào trường hợp thượng cũng đẹp chút không phải sao hoàng hậu có chút hề phải nói hoàng huy lại lắc đầu ta nếu không nghĩ muốn các nàng làm sao khổ tuyển tiến vào chậm trễ các nàng cả đời đâu nay tử cấm thành người mệnh khổ đủ nhiều nay tử cấm thành người mệnh khổ xác thật rất nhiều có chút người cả đời đều chưa từng phụng dưỡng quân vương Lại muốn tại đây thâm cung bên trong phí thời gian cả đời, tỉ như nói chữa tú cung tô thái thần, nàng đó là niên thiếu tiến cung, chính là 10 năm hơn tới, từ vì từng đến hạnh, hiện giờ tuy rằng vẫn là rất tốt niên hoa, lại mỗi ngày quá thanh đăng của Phật thanh lánh nhật tử. chữa tú cung chung, cung nữ hoàng nhi cầm hộp đồ ăn nhẹ nhàng đi vào môn, tô thái tần chính quỳ gối Phật trước niệm tụng kinh văn, nàng hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình tĩnh, siêm y tố nhã cũng không mang cái gì trang sức, có lẽ là bởi vì hàng năm lễ Phật không hỏi thế sự duyên cớ. Nàng thoạt nhìn hết sức tuổi trẻ, này trong cung mười mấy năm năm tháng, tựa hồ cũng không có ở nàng trên mặt lưu lại dấu vết. "Chủ tử, dùng bữa đi." Hoàn Nhi đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn bưng ra tới, là đơn giản cháo trắng rau xào, đảo không phải ngự thiện phòng có lệ, mà là Tô Thái Tần chỉ ái này đó. Tô Thái Tần vùng trong tay lần chẳng hạ, chậm rãi đứng lên, nàng tùy ý dùng một ít, liền tống cổ Hoàn Nhi lấy ra đi ăn, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng đem bàn tay tiến trong lòng lực, lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng mở ra, bên trong bao chính là một cái nhận ban chỉ, toàn thân xanh biếc, thập phần tinh mỹ. Tô Thái Tần dùng tay vướt ve kia nhận ban chỉ, nhận ban chỉ bởi vì nàng quanh năm suốt tháng vuốt ve mà ánh sáng du nhuận, vuốt vuốt, nàng trước mắt tựa hồ hiện ra người nọ thân ảnh, không khỏi khỏe miệng biên chậm rãi lộ ra một mạt mỉm cười. Chủ tử Hoàn Nhi đột nhiên tiến vào, sợ tới mức Tô Thái Tần chạy nhanh đem nhận ban chỉ một lần nữa cất vào trong lòng ngực. Ninh Thái Phi phái người tới nói, tưởng thỉnh ngài đi ngự hoa viên trong đình ngồi ngồi. Nói là nhà ấm trồng hoa gần nhất dưỡng ra chút lục cúc, thật là hiếm lạ, muốn cùng ngài cùng thưởng một thưởng. Tô Thái Tần Vũ vô ngực, xác nhận khăn tay cùng nhẫn bàn chỉ đã thu hảo, mới vừa rồi đứng dậy nói, đã biết, ta hiện tại liền qua đi. Đệ 216 trang Lần này tú nữ nhóm như cũ ở tại ly ngự hoa viên rất gần Bắc Nam Sở, lần này phục tuyển tú nữ nhân số đông đảo, toàn bộ Bắc năm Sở trụ tràn đầy. Lúc này đúng là sau khi ăn xong thời gian, ngự hoa viên chúng cũng có tú nữ nhóm tốt năm tốt 3 ra tới toàn bộ. Tô Thái Tần cùng Hoàng Nhi hướng Ngự Hoa Viên đi đến, không đi ra rất xa, một trận gió lạnh thổi tới, kích đến Tô Thái Tần ho khan vài tiếng, Hoàng Nhi vội nói, "Chủ tử ngài trước tiên ở nơi này từ từ, ta trở về lấy kiện áo chờ tới." Tô Thái Tần gật gật đầu, Hoàng Nhi rời đi sau, nàng một người dọc theo đường nhỏ chậm rãi dạo. Vừa mới nhập thu, Ngự Hoa Viên đúng là phồn hoa thịnh phóng thời tiết, nhà ấm trồng hoa tỉ mỉ đảo tạo hi hữu chủng loại cũng rất nhiều, Tô Thái Tần từ trước đến nay là cái ái hoa người, theo bụi hoa nhìn nhìn liền vào thần. Nàng nhìn thấy phía trước vườn hoa chúng có một chậu Hoàng Nhi theo như lời lục cúc, liền lập tức đi qua, cũng không chú ý tới nên diện có mấy cái tú nữ đã đi tới. Nếu là bình thường, đều có Hoàng Nhi tiến lên xua đuổi, nhưng lúc này tô thái tần lại là lẻ loi một mình, nàng quần áo một mạc, cũng không mang cái gì trang sức, hoàn toàn nhìn không ra thái tần thân phận. Kia mấy cái tú nữ đều là mãn tộc họ lớn xuất thân, luôn luôn tử cao rất cao, giữa một người càng là Hoàng Huy biểu muội, tự giác lần này nhất định có thể vào cung vì phi. Từ trước đến nay không đem mặt khác nữ tử xem ở trong mắt, hiện giờ gặp được một cái không chú ý tới nàng không biết nhường đường tô thái tần, tức khắc tâm sinh không vui, dừng lại bước chân nhíu mày nhìn một lòng xem hoa không nhận thấy được các nàng, lập tức đi tới tô thái tần, vẫn luôn định bỡ ô lạp na lạp thị tú nữ cao thị nhìn đến ô lạp na lạp thị sắc mặt không tốt, trong lòng hiểu rõ, cố ý đi phía trước vài bước, đón nhận tô thái tần, tô thái tần không hề chuẩn bị, trực tiếp bị nàng cấp đánh ngã trên mặt đất, mới kinh ngạc phát hiện trước mặt có người. Ngươi là nào cung cung nữ, đi như thế nào lộ không có mắt hướng nhân thân thượng đâm đầu. Cao thị cố ý ngữ mang chọn thứ nói. Tô Thái Tần nhìn nhìn chính mình bị trên đường đá chảy ra bàn tay, trong lòng thở dài, nàng nhất thời đồ nhẹ nhàng ăn mặc quá đơn giản chút, lại không nghĩ bị này đàn tú nữ cấp trở thành cung nữ. Tô Thái Tần không nghĩ cùng này đó trẻ tuổi cô nương so đo, chính mình đứng lên, chịu đựng cổ chân đau đớn nói, này phía trước chính là cửa cung, vài vị cô nương không nên hướng nơi này tới, vẫn là sớm chút trở về đi kia cao thị lại không thuận theo không dung tha hỏi ngươi cái nào cung đâu như thế nào không dám nói ngươi thiếu chút nữa đụng phải ô lạp na lạp thị tỷ tỷ còn không bồi tội ô lạp na lạp thị tô thái tần suy tư một chút mới nhớ tới này vẻ mặt kiêu ngạo nữ tử hẳn là hoàng thượng biểu muội nàng tuy rằng cùng thế vô tranh nhưng cũng biết vị này về sau hẳn là sẽ là trong cung chủ tử nàng không nghĩ gây chuyện túi lâu nói là ta không chú ý có người lại đây vài vị cô nương chớ trách ngươi này cung nữ hỏi ngươi nào một cùng Như thế nào ngươi liền như vậy không thể gặp người, nửa ngày không dám nói ra. Cao Thị lại như cũ không chịu buông tha nàng. Tô Thái Tần không nghĩ lại cùng này mấy cái tú nữ tranh chấp, nàng xoay người liền phải rời khỏi, lại bị Cao Thị một phen giữ chặt, Cao Thị vừa lúc trột vào nàng cánh tay chảy ra địa phương, đau nhức dưới, Tô Thái Tần theo bản năng đẩy ra Cao Thị, kêu Cao Thị xem nàng còn dám phản kháng, tức khắc hỏa khởi, đi lên liền lôi kéo Tô Thái Tần quần áo, trong lúc số đẩy, Tô Thái Tần lại lần nữa ngã trên mặt đất nàng siêu mỹ bị cao thị kéo ra trong lòng ngực khăn tay rơi xuống trên mặt đất cao muội muội đây là muốn làm cái gì liền ở cao thị còn tưởng đi lên lôi kéo thời điểm một đạo nhu hòa giọng nữ ngăn lại nàng sở hưu tú nữ đều về phía sau nhìn lại lại là một cái đoan trang đại khí thiếu nữ chậm rãi mà đến nàng bộ dạng không coi là kiểu mị, lại đều có một phen khí độ vài bước đi tới tiểu thư khuê các phong phạm tất hiện phú sát vân bội ngươi muốn xen vào việc người khác sao Tổ lạp na lạp thị chặn phú sát thị lộ Phú sát thị không nhanh không chậm nói, nơi này là tử cấm thành, người ta đều là tham tuyển tú nữ. Mặc dù muội muội ngươi xuất thân cao quý, nhưng rốt cuộc còn chưa kinh điện tuyển. ở chỗ này khó xử một cái cung nữ, không khỏi có thất đại gia phong phạm. Nếu là làm người có tâm nhìn đến lan truyền đi ra ngoài, sẽ không sợ ảnh hưởng vài vị muội muội tiền đồ sao? Nàng lời này vừa nói ra, ở đây mấy cái tú nữ đều do dự. Hiện giờ ở đây, cơ bản đều sẽ có cái hảo nơi đi, ai cũng không nghĩ bởi vì một cái cung nữ ảnh hưởng đến chính mình vận mệnh. Ngay cả ô lạp na lạp thị cũng không muốn nháo đại, hư một tiếng, cũng mặc kệ mắt trông mong nhìn hắn cao thị, xoay người liền rời đi. Cao thị thấy ô lạp na lạp thị đi rồi, trong lòng quính lên liền tưởng theo sau, lại không chú ý tới vừa mới từ tô thái tẩn trong lòng ngực rơi xuống khăn tay, một chân liền giẫm đi lên, lại vừa lúc giẫm tới rồi kia nhẫn ban chỉ. Nàng xuyên chính là chậu hoa đế dày, vốn dĩ liền không vững chắc, này nhất dấm dưới trực tiếp lòng bản chân vừa trượt, cả người té lăn trên đất. Bên cạnh tú nữ thấy thế chạy nhanh lại đây nâng. Cao Thị lại ở tô Thái Tần nhặt lên khăn tay trước một tay đem kia khăn tay đoạt lấy tới, tùy tay vung lên, trong đó bao nhận ban chỉ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tô Thái Tần vội vàng đi nhặt, lại bị Cao Thị mau tay nhanh mắt nhặt lên, nàng cười lạnh Cao Cao dơ lên đi nhận ban chỉ. Đối phú sát thị nói, phú sát tỷ tỷ như vậy che chở này cung nữ, lại không nghĩ nàng là cái tạp a. Tô Thái Tần vội la lên, đây là ta đồ vật, không phải chồng tới. Cao Thị cười nhạo, người cho ta chưa thấy qua thứ tốt. Nay toàn thân xanh biết phỉ thúy là ngươi bực này cung nữ có thể có. Đây là ngươi từ nơi nào trộm, còn không từ thật đưa tới. Tô thái tần trong lòng vốn là có điều cố kỵ, giờ phút này càng không dám nói phá chính mình thân phận, nhưng nàng từ trước đến nay gầy yếu, làm sao có thể đoạt đến quá dáng người cao gầy cao thị. Đuổi theo vài bước, liền bị cao thị đẩy một phen, lại ngồi trở lại trên mặt đất. Liên ở cao thị đắc y rào rạt muốn tìm người đi cáo trạng thời điểm, lại nghe đến phía sau truyền đến một cái thái giám thanh âm đều vây quanh ở nơi này làm gì đâu. Hoàng thượng, hoàng hậu Giá Lâm còn không đều tránh ra. Chúng tú nữ trong lòng cả kinh, sôi nổi thối lui đến hai bên đường Quỳ Hảo, lại đem còn ngã ngồi ở lộ trung gian Tô Thái Tần cấp lộ ra tới. Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên người cung nữ, kia cung nữ bước nhanh tiến lên, đem Tô Thái Tần đỡ lên. Tô Thái Tần túi đầu phúc phúc nói: cấp Hoàng thượng, Hoàng hậu thỉnh an. Thái Tần nương nương không cần đa lễ, Hoàng hậu cười đi tới, ngại như thế nào cùng này đó tú nữ chơi đùa ở bên nhau. Nàng lời này vừa ra, quỳ trên mặt đất cao thị tức khắc sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới chính mình cho rằng cung nữ thế nhưng là thái tần, thân mình không khỏi cơ cơ. Đệ 217 trang. Thái tần bị thương. Hoàng Huy nhíu mày nhìn về phía tô thái tần trên tay miệng vết thương, mau kêu thái ý để đến xem. Tô thái tần như cũ cúi đầu, ta không có trở ngại, bất quá là ké ngã một cái, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Hoàng Huy nhìn chung quanh một chút bốn phía, liếc mắt một cái liền phát hiện cao thị không thích hợp hắn đối với hoàng hậu sử một cái ánh mắt, hoàng hậu hiểu ý hỏi, chính là có tú nữ va chạm thái tần. tô thái tần lắc lắc đầu, cũng không có nói lời nói, chính là cao thị lại chịu đựng không nổi, run rẩy bịa giải, thần, thần nữ thật sự không biết thái tần thân phận, không, không cẩn thận đụng vào thái tần, còn thỉnh thái tần thứ tội. dứt lời, nàng quỳ trên mặt đất, đem trong tay cầm khăn tay cùng nhẫn ban chỉ cao cao giơ lên, thái tần nương nương độ vật, thần nữ giúp ngài nhặt lên tới. tô thái tần tức khắc trong lòng hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhìn về phía Hoàng Huy, Hoàng Huy lại bình tĩnh nhìn kia nhận ban chỉ, sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía Tô Thái Tần, trong ánh mắt mang lên kỳ dị thần sắc. Hoàng hậu cung nữ thượng kỳ tiếp nhận cao thị trong tay đồ vật, giao cho Tô Thái Tần, Tô Thái Tần nắm chặt ở trong tay, không nói một lời. Hoàng hậu đối với tú nữ nhóm nói, tú nữ nhóm đều đi xuống đi, về sau không cần lại đến bên này chơi. Chúng tú nữ cùng theo lên hẳn là, đứng lên lui ra, đều hồi Bắc năm sở đi, chỉ để lại Hoàng Huy. Hoàng hậu cùng Tô Thái Tần Cương tại chỗ. Hoàng hậu hít sâu một hơi, nói, đi từ Ninh Cung nói chuyện đi. Hoàng huy còn chưa đăng cơ thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu liền hoang thệ. Ngay lúc đó Hoàng Thái Hậu hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có dọn tiến từ Ninh Cung, mà là đi sướng Xuân Viên Thường Trụ. Hiện giờ từ Ninh Cung, ở mới tử viên Minh Viên trở về chờ chọn con dâu Lan Thanh Y lìa. Hoàng huy mang theo người lại đây thời điểm, Lan Thanh Y lìa đang ngồi ở từ Ninh Cung trong hoa viên trên ghế nằm, vui vẻ thoải mái uống trà. Lưu Huỳnh cùng Linh thức sớm đã ra cung gả chồng, Tô, tô ma Mama cũng đi sướng xuân viên dưỡng lao, hiện giờ bên người nàng hầu hạ là một đôi mới 15-16 tuổi cung nữ, một cái tiêu nhã nhạc một cái tiêu nhã ca, là một đôi song bảo thai tỉ muội. Hoàng Huy cùng hoàng hậu cấp Lan Thanh Ý rời Thịnh an, Tô Thái tần lại là mặt sám như cho tàn quỷ trên mặt đất, nàng buồn hẳn là hoảng loạn trong lòng giờ phút này lại dị thường bình tĩnh, nhiều năm cô tịch nhật tử, nàng toàn dựa vào trong lòng kia một phần an ủi chống đỡ, hiện giờ, tuy chết không hối hận, Đây là làm sao vậy? Lan Thanh Y híp mắt hỏi, tô mội mội lên ngồi đi, bọn họ là tiểu bối, không cần phải xen vào bọn họ. Tô Thái Tần lại là lù lù bất động. Hoàng hậu do dự một chút, vẫn là đem kia nhận bàn chỉ giao cho Lan Thanh Y giữ trong tay, nói, đây là ở tô Thái Tần tư tàng chi vật, thần thiếp không biết nên xử trí như thế nào, còn thỉnh Hoàng Ngạch Nương bảo cho biết. Lan Thanh Y giữ đem kia nhận ban chỉ cầm ở trong tay thưởng thức, này nhận ban chỉ là Hoàng Huy năm đó ô yếm chi vật, là tứ ra ban cho hắn lại không biết như thế nào sẽ rơi xuống tô thái tần trong tay lan thanh y ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi nếu không nói như thế nào này tuyển tú chế độ hại người đâu tứ gia đem người chọn tiến vào lại chưa từng hay quá em đẹp cô nương cả đời liền như vậy quặn cu e qua trong lòng có chút bên niệm tưởng cũng là bình thường hơn nữa xem hoàng huy cùng tô thái tần thần sắc bọn họ chi gian tất nhiên là cái gì cũng chưa phát sinh quá chuyện tới hiện giờ cần gì phải miệt mài theo đuổi nhìn tô thái tần thấy chết không Sờn biểu tình Lan Thanh Y rìa đột nhiên cười, nói: Đây là ngươi Hoàng A Mã đổ vật, sợ là trước đây thưởng cho tô muội muội đi, này có chỗ tốt gì chứ? Bất quá là cái niệm tưởng chi và thôi. Cho rằng chính mình chết chắc rồi, Tô Thái Tần không nghĩ tới Lan Thanh Y rìa sẽ nói như vậy, nàng biết đây là Lan Thanh Y rìa muốn buông tha nàng, trong lòng dẫn theo một hơi đột nhiên tùng xung dưới, tức khắc mềm mại ngã xuống. Các ngươi đem Tô Thái Tần trước đưa trở về đi, ta coi trên người nàng có thương tích. Tiêu Thải Y rìa đi nhìn một cái. Lan Thanh Y lìa đối bên người Nhã Nhạc Nhã Ca nói. Nhã Nhạc Nhã Ca tiến lên đem Tô Thái Tần đỡ lên. Tô Thái Tần cảm kích nhìn Lan Thanh Y lìa, lại không có nói chuyện. Lan Thanh Y lìa đối với nàng gật gật đầu. Nàng mới vừa rồi đi theo Nhã Nhạc Nhã Ca cùng nhau rời đi. Lan Thanh Y tiếp đón Hoàng hậu ngồi ở bên người nàng, giải thích nói: Ta tin được Hoàng Huy, bọn họ tất nhiên không có gì du củ sự tình. Một khi đã như vậy, Hoàng hậu cũng không cần giận tâm. Này Nhẫn Ban chỉ ngươi thu hảo đó là. Hoàng hậu có chút cay cho nói. Là thần thiếp qua chuyện bé xé ra to. Không trách người Lan Thanh ý gì vỗ vô vô tay nàng, không nói cái này, tú nữ bên kia Hoàng hậu nhưng đều xem qua. Hoàng huy tiếp lời nói, đang muốn cùng Hoàng ngạch nương thương nghị, lần này hậu cung liền không tiến người đi, nhưng thật ra Hoàng triều bên kia có thể nhiều tuyển mấy cái, tốt nhất một lần đem phúc tấn chắc phúc tấn cách cách nhóm đều xứng tề, năm sau có thể nhiều sinh mấy cái hải tử. Lan Thanh ý gì một đầu hất tuyến, Hoàng huy đây là muốn hải tử tưởng điên cùng, rốt cuộc nhịn không được đối Hoàng triều xuống tay sao? Ta là không sao cả, chờ ngươi tuyển hảo, đem người gọi tới cho ta nhìn một cái đó là, bất quá hoàng triều vui hay không, hoàng thượng đến chính mình đi hỏi hắn, kia tiểu tử ngươi là biết đến, nếu là hắn không vui, thành thân cũng sẽ không có hài tử. Lan Thanh Y thì cười tủm tỉm đem nổi ném cho chính mình nhi tử, dù sao là cho hắn tuyển thế thiếp, làm chính hắn đi theo hoàng huy đấu chi đấu dũng đi. Hoàng huy cùng hoàng hậu cáo lui sau, Lan Thanh Y lìa đối với một bên giàn nho tử mặt sau nói, ra, ngài nghe lén đủ rồi sao. Tứ ra có chút xấu hổ ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng đi ra, ngồi vào lan thanh y ở bên người nói, ra không phải cố kỵ ngươi mặt mũi sao, nếu là ra ra tới, ngươi còn có thể nói lung tung sao. Còn ra thưởng cho nàng nhẫn ban chỉ, ra khi nào thưởng quá nàng đổ vật. Lan thanh y lìa hừ nhẹ, nếu không phải ra ngươi vì chấn an năm ra làm nàng vào cung, lúc trước chính là đem nàng cho Hoàng Huy cũng không tồi, nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ từng có nửa phần du củ. Chẳng lẽ vì trong lòng kia một tiêu niệm tưởng, liền phải nàng mệnh sao? Là là là, ngươi nói đều đối tứ ra hiện giờ đối Lan Thanh Y là không có một chút tính tình. Bất quả nếu đã biết, làm nàng lại ở trong cung đợi cũng không có phương tiện, khiến cho nàng đi trong vườn đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thái Tần liền mang theo Hoàng Nhi bước lên đi sướng Xuân Viên xe ngựa. Nàng biết đây là chính mình kết cục tốt nhất, cũng từ trong lòng cảm kích Lan Thanh Y là nhân tử, mất đi cái kia nhận ban chỉ. Nàng cho rằng chính mình tâm sẽ vắng vẻ. Chính là đương nàng ngồi xe ngựa, ly tử cấm thành càng ngày càng xa thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là như thế khát vọng tự do, tương lai nhật tử, nàng không còn có cái kia yêu cầu thật cẩn thận bảo thủ bí mật, có lẽ gặp qua càng tốt đi. Đệ 218 trang, mà tử cấm thành, cũng không có bởi vì tô thái tần rời đi mà phát sinh cái gì thay đổi, như cũng là gà bay chó sủa một ngày. Hoàng hậu sáng sớm liền đem cấp hoàng chiêu tuyển tốt thê thiếp người được chọn danh sách đưa đến từ Ninh Cung. Lan Thanh Y thì còn không có tới kịp xem tên, đã bị kia tràn đầy một trang giấy chấn động. Này, có phải hay không quá nhiều? Lan Thanh Y thì có điểm không xác định nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu lại nói, cũng không nhiều lắm, bất quá là một cái đích phúc tấn, hai cái chắc phúc tấn, hơn nữa sáu cái cách cách thôi. Nếu Y thì hoàng thượng ý tứ, còn muốn lại thêm bốn cái cách cách, thần thiếp nghĩ, một lần quá nhiều cũng không tốt, lần sau lại cho hắn tuyển đó là. Lan Thanh Y thì buông trong tay quyển sách, nuốt nuốt nước miếng nói, hành đi. Trước phóng ta nơi này, ta đợi lát nữa kêu hoàng chiêu đến xem. Hoàng chiêu cùng hoàng húc sáng sớm thượng là bị tứ gia kêu đi chạy nuôi ngựa, buổi trưa thời gian phụ tử ba cái mới cùng nhau trở về, cộng thêm một cái một thân trang phục phụ nữ mãn thanh mạc nhã kỳ. Mặt nhã kỳ hiện giờ sớm đã trổ mã thành nhẹ nhàng thiếu nữ, nàng di chuyển nàng thân mã ma bộ dạng, không coi là tuyệt sắc, lại là đoan trang tú lệ, thần sắc của nàng luôn là bình tĩnh dịu dàng, rồi lại tự mang một loại kiên định chi ý, lại là so nàng kia mấy cái thúc thúc, càng thêm bổ trọng. Lan Thanh Y Dĩ một tay đem mặt nhã kỳ kéo đến bên người, một tay đem tên kia sách đưa cho tứ gia, trong miệng nói, nhìn xem đi, này bên trên đều là người con giàu. Tứ gia mở ra danh sách, Hoàng Chiêu cùng Hoàng Húc cũng thăm dò đi xem, phụ tử ba người đều bị kia thật dài danh sách chấn động tới rồi. Cũng không cần phải nhiều người như vậy đi. Tứ gia nhìn về phía Lan Thanh Y Dĩ, Hoàng Chiêu còn không có khai phủ, tuyển nhiều như vậy, Nam Tam sở trụ đến hạ sao? chu hạ. Mặt nhã kỷ cũng có chút tò mò nhìn thoáng qua danh sách, sau đó thông thả ung dung nói, hiện giờ nam tam sở chỉ ở tứ thúc cùng ngũ thúc, còn có một khu nhà không, đem tường vây đả thông đó là, này nơi nào là trụ đến hạ trụ không dưới vấn đề a. Hoàng chiêu phát điên nói, đại ca không thể bởi vì chính mình không nghĩ muốn đều cho ta à, ta mới không cần nhiều như vậy thế thiếp, ta chỉ cần một cái phúc tấn, mặt khác ta một cái đều không cần. Lan Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi tính toán về sau chỉ cần phúc tấn không cần mặt khác thiết thị. Hoàng Chiêu dùng sức gật gật đầu, Hoàng A mã như vậy nhiều phi tần, hiện giờ không phải cũng chỉ có ngạch nương một cái sao, ta muốn nhiều như vậy lại có ích lợi gì. Ngạch nương ngài giúp ta tuyển cái có thể lo liệu trong nhà sự vụ phúc tấn là được, người nhiều phiền, chậm chế ta nghiên cứu học vấn. Tên tiểu tử thúi này là muốn phúc tấn vẫn là muốn quản gia A. Lan Thanh Y ghi một đầu hát tuyến, dối tay ở chính mình nhi tử chán thượng trụ một chút, sau đó nói, dù sao người là đại ca ngươi tuyển. Có ý kiến chính ngươi đi tìm hắn, muốn ta nói nên cho ngươi tìm cái tính tình lợi hại phúc tấn hảo hảo quản quản ngươi, tỉnh suốt ngày náo cái không để yên. Hoàng Chiêu cười hắc hắc, lấy quá tên kia thiếp liền xoay người ra bên ngoài chạy, đi tìm Hoàng Huy lý luận đi, nếu chậm một bước, nói không chừng người đều đưa đến hắn trong viện đi. Hoàng Chiêu đi rồi, tứ ra mới hậu chi hậu giác nói, cái kia phú sát thị không tồi, liền nàng đi. Đây là đời trước Hoàng Lịch Phúc Tấn, xưa nay hiền huệ, cấp Hoàng Chiêu cũng thích hợp. Lan Thanh Y gìa đối với tứ gia trận trắng mắt, ngươi đi theo người Nhi Tử nói đi, ta là mặc kệ. Dứt lời, nàng lôi kéo mặt Nhã Kỳ liền hướng bên trong đi, liền đi bên nói, về sau ngươi chọn lựa ngạch phụ thời điểm, thả đến mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng chút, có chút nam nhân mặt ngoài giống đầu gỗ, trên thực tế trong lòng lung lay đâu, đối các cô nương đều thực hiểu biết nam nhân không thể muốn. Mặt Nhã Kỳ lại bình tĩnh nói, ngạch phụ là ai không quan trọng, nếu là không tốt, đổi một cái là được. Nói rất đúng Lan Thanh Y tán dương nói. Chúng ta đại thanh công chuốn nên có cái này khí độ, nam nhân sao, không được liền đổi, hoàng đế nữ nhi còn sầu cả sao. Tứ ra ở phía sau nghe sắc mặt phát thanh, may mắn bên cạnh không có người ngoài, bằng không hắn này cháu gái thật sự còn có thể gả đi ra ngoài sao. Thả đến cùng Hoàng Huy nói nói, không thể kêu thanh thanh cấp hải tử mang ai. Hoàng Huy giờ phút này lại là bị Hoàng chiêu cấp cuốn lấy, Hoàng chiêu cả người ghé vào Hoàng Huy trên bàn sổ con mặt trên, không được hắn phê sổ con thế nào cũng phải làm hắn hứa hẹn sẽ không đem như vậy nhiều nữ nhân đưa đến hắn trong viện không thể. Hoàng Huy cả giận, nhiều tử nhiều phúc, nữ nhân đa tài có thể hài tử nhiều, đây là ngươi trách nhiệm. Hoặc là ngươi cho ta nhiều sinh mấy cái làm ta tuyển, hoặc là chính ngươi tới cấp ta đương thái tử, ngươi chọn lựa một cái đi. Hoàng chiêu không vui nói, không phải còn có tam ca cùng Hoàng Húc sao? Ngươi không thúc giục tam ca sinh nhi tử, không gọi Hoàng Húc đương thái tử, như thế nào liền thế nào cũng phải nhìn chầm chằm ta đâu. Hoàng Huy bị cái này ném nổi cấp các huynh đệ đệ đệ khí vui vẻ, hắn còn muốn nói nữa, liền thấy ngự tiền hầu hạ thái giám vội vàng tiến vào, vẻ mặt vui mừng, vì xuống đất dập đầu nói, chúc mừng vạn tuế gia, thục phi nương nương có hỉ. Hoàng Huy kinh hãi, duỗi tay đem che ở trước người đệ đệ lây khai, vội vàng hỏi, thật sự, thái y hìa xem qua. Hồi vạn tuế gia, thái y hìa xem qua, thục phi nương nương đã có hai tháng có thai. Kia tiểu thái giám trả lời, Hoàng Huy lúc này cũng bất chấp đệ đệ vẻ mặt kinh hỉ lập tức hướng thuộc phi trụ vĩnh thọ cung chạy tới, bị ném ở cản thành cung hoàng triều tấm tắc hai tiếng, thầm nghĩ lúc này nhưng xem như giải thoát rồi. vĩnh thọ cung hoàng huy cùng hoàng hậu khẩn trương nhìn thái y yểm viện viện phán lại lần nữa cấp thuộc phi bắt mạch, viện phán trên mặt ý cười tràn đầy, gật đầu nói thuộc phi nương nương xác thật đã có hai tháng có thai, chúc mừng hoàng thượng. hoàng huy kích động nắm tay trên mặt đất nhảy vài cái, hoàng hậu bắt lấy thuộc phi tay, hốc mắt rưng rưng nói vẫn là ngươi tranh đua, đây chính là thật tốt quá. Thúc Phi thật cẩn thận nhìn chính mình bụng, mười mấy năm, nàng vẫn luôn chờ đợi kỳ tích rốt cuộc xuất hiện, có người cùng nàng nói qua, không cần từ bỏ hy vọng, quả nhiên, trời xanh có mắt, nàng rốt cuộc phải có hài tử. Đứa nhỏ này xuất hiện, làm vẫn luôn áp lực rất lớn hoàng hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào, ít nhất chứng minh hoàng huy là có thể có con nối dõi, có một cái mang thai, sẽ có cái tiếp theo, nàng cũng ở trong lòng chờ đợi, có một ngày, nàng cũng có thể có được chính mình hài tử. Lâm vào mừng như điên Hoàng Huy thẳng đến từ Ninh Cung đi báo tin vui, mà Hoàng Hậu còn lại là đi vội vàng đi xem tú nữ danh sách, đã có hy vọng, vậy nhiều tuyển mấy cái hảo sinh dưỡng vào đi, hài tử nhiều chút mới hảo. Đệ 219 trang Hoàng Huy bên này vừa đến từ Ninh Cung báo hỉ, không đợi Lan Thanh Y tưởng hảo phải cho Thục Phi cái gì ban thưởng thời điểm, Hoàng Hậu bên người thái giám lại vội vàng tới rồi, nói Hoàng Hậu triệu kiến mấy cái tú nữ thời điểm đột nhiên ké xỉu. Đây chính là sợ hãi Hoàng Huy. Lan thanh y rỉa cũng đi theo chạy tới khôn ninh cung, chi gian mấy cái tú nữ quỷ dạp xuống trong điện, mới tử vĩnh thọ cung ra tới thái y rỉa viện viện phán vừa lúc bị kéo qua tới cấp hoàng hậu bắt mạch. Viện phán vẻ mặt kinh dị thân sắc, có chút không thể tin tưởng đối hoàng huy nói, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng có thai, hiện giờ cũng là hai tháng. Hoàng huy đã không biết chính mình còn có thể như thế nào kích động, ngày này hình như là trời dáng đại lệ giống nhau, ở hắn đã từ bỏ muốn con nối roi thời điểm, hắn hoàng hậu cùng thuộc phi đồng thời có thai. Có lẽ đây là trời cao ban ơn đi, trong lúc nhất thời kiền cường đế vương cũng đỏ hấp mắt. Hoàng hậu đã từ từ tỉnh dậy lại đây, cũng nghe tới rồi thái y hề nói, nước mắt ngăn không được rớt ra tới. Lan thanh y cười an ủi nàng, đây là chuyện tốt, đừng khóc ca, hiện giờ thật tốt. Hoàng hậu ngượng ngùng dối tay lau chính mình nước mắt, sau đó nhìn về phía còn quỷ gối trong điện tú nữ. Đối lan thanh y hề nói, hoàng ngạch nương, là ta chính mình lên nóng nảy thế xỉu, cùng này đó tú nữ không quan hệ. Ta coi các nàng đều khá tốt. Hoàng ngạch nương không bằng cấp hoàng thượng chọn mấy cái đi, hiện giờ, hiện giờ cũng không tính chậm trễ các nàng. Hoàng huy lại liên tục lắc đầu, hoàng hậu cùng thuộc phi bồi ở trong bên người nhiều năm, cũng ủy khuất nhiều năm, hiện giờ cũng là phúc vận tới rồi mới coi hồi báo, chấm bên người có hai người các ngươi đã là đủ rồi, những người khác lại hảo, chấm cũng hoàn toàn không muốn. Hoàng hậu nhìn hoàng huy thâm tình ánh mắt, đột nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai, tính, cái gì hoàng hậu cần thiết rộng lượng muốn lấy con nối roi làm trọng, mặc kệ nó. Gặp được tốt như vậy phu quân, nàng cần gì phải một hai phải vì kia đồ bỏ quy củ mà hủy khuất chính mình. Nàng cùng thuộc phi cho nhau nâng đỡ 10 năm, hiện giờ cũng cùng nhau tu thành chính quả. Này hai đứa nhỏ, tổng hội có một cái nam hài đi. Nếu là không có, không còn có tiếp theo thai sao? Trời xanh có mắt, định sẽ không phụ bạc các nàng. Lan Thanh Y thì tự nhiên sẽ không mạnh mẽ cấp hoàng huy tắc nữ nhân, thấy bọn họ phu thê tình thâm bộ dáng, cảm giác chính mình có điểm dư thừa, vì thế liền đứng lên, đi ra ngoài. Đem nơi này để lại cho bọn họ tiểu phu thê. Đi ngang qua những cái đó tú nữ khi, Lan Thanh y hề nói, đều đứng lên đi, hôm nay hoàng hậu cùng thuộc phi song song nộ hỉ, các ngươi cũng đều cắt có ban thưởng. Tú nữ nhóm cùng kêu lên tạ ơn, sôi nổi đứng lên, Lan Thanh y có điểm tò mò hỏi, cái nào là phú sát thị. Phú sát thị trong lòng sừng sốt một chút, mặt ngoài lại là gợn sóng bất kinh chậm rãi tiến lên, chậm rãi hành lễ, thần nữ phú sát vân bội, bái kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương kim an. Lan Thanh Y Nhiê đánh giá cẩn thận nàng một chút, tướng mạo cử chỉ đều là thượng thừa, khí độ trầm ổn, ngự khí nhu hòa, thoạt nhìn hẳn là cái hảo tính tình cô nương. Ngươi nhưng học quá quản gia. Lan Thanh Y Nhiê nhớ tới Nhi Tử yêu cầu, Phú Sát Thị gật đầu nói, thần nữ từ nhỏ liền cùng ngạch nương học tập quản gia chi đạo, hơi có chút tâm đắc. Lan Thanh Y Nhi thấy nàng cách nói năng không tiêu ngạo không xỉm định, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối với chúng tú nữ nói, hảo, các ngươi đều trở về đi, quá mấy ngày đó là địa tuyển. Đều hảo sinh chuẩn bị đi Từ khôn ninh cung ra tới Lan Thanh Y cố ý đi vịnh thọ cung nhìn nhìn Thục Phi Mới vừa rồi trở lại từ ninh cung Tứ ra đã được tin tức Lúc này đang nằm ở nàng trên ghế nằm Thập phân nhạc ca Lan Thanh Y gì phân phó nhã nhạc nhã ca đi Cấp hoàng hậu cùng Thục Phi chọn ban thưởng Chính mình còn lại là tế tứ ra ngồi xuống Cảm thắn nói Lại quá 8 tháng Ta liền phải đương hai đứa nhỏ má ma Ta cảm thấy chính mình còn trẻ đâu Như thế nào liền phải có tôn tử Tứ ra cười nhạo Mặt nhã kỳ đều bao lớn rồi, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Lan Thanh Y di chừng mắt nhìn tứ ra liếc mắt một cái nói, kia như thế nào có thể giống nhau. Mặt nhã kỳ cùng hoàng húc không sai biệt lắm đại, tuy rằng nói là cháu gái, nhưng kỳ thật cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm. Hiện giờ này hai cái tiểu nhân mới thật là làm nhân tâm sinh cảm thán á mới vừa ta nhìn đến ra tuyển cái kia phú sát thị, là cái không tồi cô nương, chính là nàng cùng ta kêu thái hậu thời điểm, làm ta cảm thấy chính mình thật sự là già rồi. Ra. Ngươi nói ngươi vì cái gì một hai phải chết giả, không lo Thái Thượng Hoàng đâu. Bằng không ta hiện tại hẳn là Thái Thượng Hoàng sau, còn có thể có vẻ tuổi trẻ một ít. Tứ ra kiều chân lắc đầu nói, em đẹp, ra đương cái gì Thái Thượng Hoàng, nếu ngôi vị Hoàng đế cấp hài tử, còn không duyên cơ cho hắn chế tạo trướng ngại làm cái gì. Nếu là đương Thái Thượng Hoàng, ra nào có hiện giờ tự tại, muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ nào chơi đâu. Không bằng thừa dịp hai cái tôn tử còn không có sinh ra, chúng ta đi tái ngoại chơi chơi đi. Chờ tôn tử sinh hạ tới, ngươi lại không nghĩ ra cửa. Ra, ngại nhưng câm miệng đi lan thanh y hừ hừ đoán trách nói, trước kia ta mang thai thời điểm, ngươi liền tổng nói khuê nữ khuê nữ, kết quả sinh hai cái tiểu tử thúi, tùng cách mang thai thời điểm, ngươi lại nói định là cái cháu gái, kết quả vẫn là cái tiểu tử thúi. Lần này Hoàng Huy bọn họ có thể ngóng trông muốn nhi từ đâu, ngài này miệng vàng lời ngọc, liền buông tha bọn nhỏ đi. Tứ ra bị nàng nói cũng không tức giận, chỉ là một bộ da không cùng ngươi so đo bộ dáng cho đến Lan Thanh Y lìa rối tay đi cào hắn, hai người giống như nghiên thiếu khi giống nhau, cười đùa thành một đoàn. Mà lúc này Từ Ninh cung cửa được đến tin tức vội vàng tới rồi Hoàng Húc lại không cẩn thận đụng ngã ôm ban thưởng lại đây nhã vui sướng nhã ca, hai cái cô nương đều ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoàng Húc. Hoàng Húc có chút xin lỗi nói, đều là ta quá nóng nảy chút, hai vị tỷ tỷ không có việc gì đi. Hán tướng mạo giống Lan Thanh Y lìa, sinh hảo lại không mang theo co công kích tính ngữ điệu lại là trước sau như một ôn nhu thân thiết, tiêu hai cái cung nữ cũng lá gan lớn lên. Tính tình ngây thơ nhã ca rồi nói, ngũ ra ngải cũng không xem lộ, này đó là cho hoàng hậu nương nương cùng thuộc phi nương nương ban thưởng, đều rơi trên mặt đất lạc. Hoàng húc cười vươn tay, một tay một cái đem tỉ mỗi hai cái từ trên mặt đất kéo lên, nói, hảo tỉ tỉ chớ có bực, ta giúp các người nhặt lên tới đó là. Nhã nhạc nhìn nhìn bốn phía không người, mới nói, ngũ ra ngải như thế nào có thể gọi bậy, làm người nghe được. Còn tưởng rằng chúng ta tỉ muội tùy tiện đâu Hoàng húc giúp các nàng đem đồ vật nhặt lên Làm các nàng ôm hảo Sau đó nói Các tỉ tỉ mau đi đưa ban thường đi Lần sau ra cung Ta cho các ngươi mang bên ngoài lưu hành một thời hoa nhung So trong cung đẹp Càng sấn các ngươi mỹ mạo Nhã nhạc nhã ca bị hắn nói đỏ mặt Túi đầu ôm đồ vật rời đi Hoàng húc ở phía sau nhìn cặp song sinh này Tỉ muội rời đi bóng dáng Trong lòng âm thầm nói Băng không Làm ngạch nương đem đôi hoa tỉ muội này cho hắn đi. Đại ca cùng tứ ca không thích nữ nhân nhiều, nhưng hắn thích à, nhân sinh nhiều như vậy từ, nếu có mỹ nhân ngày ngày làm bạn, kia mới là ngàn vàng không đổi ngày lành đâu. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audioongnon.com.